Ở bầu trời xa xa, Diệp Huyền theo thiên đạo trầm chậm tiến về phía trước. Một lúc sau, hai người tới một tinh không. Thiên đạo liếc nhìn xung quanh rồi nói, ngươi xem, tinh không này thật đẹp biết bao. Vẻ mặt Diệp Huyền có hơi kỳ lạ, nữ nhân này đưa hắn tới đây để ngắm cảnh hà. Thiên đạo khẽ cười, ngày xưa thế giới này còn đẹp hơn cơ, nhưng tiếc là ngươi không được nhìn thấy. Diệp Huyền bỗng lên tiếng hỏi, thiên đạo cô nương, vũ trụ này được hình thành như thế nào vậy? Thiên đạo nhìn hắn, câu hỏi này của ngươi. Diệp huyền lại hỏi, ngươi không biết hả? Thiên đạo lắc đầu, khởi nguồn của vũ trụ, đây không phải là chuyện mà chúng ta cần lo nghĩ. Diệp huyền bỗng nhiên hỏi, thế khởi nguồn của sinh mệnh thì sao? Sinh mệnh đầu tiên được hình thành như thế nào, ngươi có biết không? Thiên đạo nhìn diệp huyền, nàng châm chậm siết chặt tay phải. Trông thấy thiên đạo siết chặt nám đấm, sắc mặt diệp huyền lập tức thay đổi, vội nói, ta không hỏi nữa. Thiên đạo chớp mắt, không hỏi nữa thật à? Diệp huyền gật đầu, không hỏi nữa. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân trước mặt chắc chắn đang muốn đánh hắn. Thiên đạo mỉm cười, sau đó nói, thực ra những điều mà ngươi hỏi cũng là những điều mà ta muốn biết. Diệp huyền khẽ cho mày, ngươi cũng không biết. Thiên đạo gật đầu, cũng đâu phải cái gì ta cũng biết. Nói đoạn, nàng đi về phía xa xa, liếc mắt nhìn khắp tinh không, đoạn nói, vũ trụ này đã tồn tại từ khi ta chưa xuất hiện. Diệp huyền trầm mặc. Thiên đạo chỉ về những tinh cầu phía xa xa, nói, ngươi nhìn kìa, Vô số tinh cầu trong vũ trụ này đều có quy luật vận hành của mình, còn cả vạn vật vạn linh nữa. Nếu như ngươi quan sát kỹ thì sẽ thấy, tất cả mọi thứ đều phát triển và vận hành theo một quy luật nào đó. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, thủy triều lên, thủy triều rút, bốn mùa luân phiên thay đổi, sinh lão bệnh tử. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, từng có người nói với ta rằng đây chính là đạo. Đạo pháp tự nhiên, đạo pháp vạn biến. Thế nhưng, đạo này tồn tại kiểu gì đây? Là tồn tại tự nhiên hay là do con người tạo nên? Nếu là tồn tại tự nhiên thì vũ trụ này được hình thành như thế nào? Sinh mệnh đầu tiên của vũ trụ này là ai? Người đó được tạo nên như thế nào? Diệp huyên trầm mặc. Thiên đạo lại nói, đại đạo, nhân quản, vận mệnh, những thứ này do ai đề ra? Nói đến vận mệnh, sinh lão, bệnh tử, đây là vận mệnh của vạn vật vạn linh hay sao? Đừng nói tới nhân loại, dẫu có là vũ trụ thì cũng có ngày phải diệt vong. Rất nhiều người nói muốn nghịch thiên cải mệnh nhưng từ xưa đến nay có mấy ai đã thực sự nghịch thiên cải mệnh? Nói đoạn. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng sinh trong vũ trụ đều có vận mệnh của mình Gì mà thay đổi vận mệnh chứ? Nhỡ đâu vận mệnh mà ngươi muốn thay đổi lại là vận mệnh của mình thì sao? Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vận mệnh của nữ tử váy trắng thì sao? Thiên đạo trầm mặc Diệp Huyền nhìn nàng, ta không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi mà thôi Thiên đạo khẽ nói, con đường mà nàng ta đi quá xa, quá xa Diệp Huyền có hơi không hiểu, là sao? Thiên đạo mỉm cười, nàng ta đã đi ra khỏi đại đạo rồi Ra khỏi đại đạo Diệp huyên trầm giọng nói Độ nhất Thiên đạo gật đầu Hiện giờ vũ trụ của chúng ta có cảnh giới cao nhất đã biết là độ nhất Độ nhất chính là không nằm trong đại đạo Không chịu sự trói buộc của nhân quả vận mệnh Khi đạt đến trình độ này thì mới được tính là tự do chân chính Có điều Do nguyên nên nàng ta lại nhảy vào đại đạo Đương nhiên Hành vi này của nàng ta đã phạm quy Ra rồi lại nhảy vào Điều này là không công bằng đối với những người đang nằm trong quy tắc như chúng ta Ví dụ như một học sĩ lại đi học cùng với đám nhi đồng ấy Không công bằng Diệp huyền Thiên đạo lại nói Có điều, nàng ta cũng có những băn khoăn của mình Mà những băn khoăn này có liên quan đến người đấy Diệp huyền khẽ nói Tiểu đạo nói là nhân quả trên người ta Thiên đạo khẽ gật đầu Nhân quả trên người ngươi không phải nhân quả của thế giới này Diệp huyền nhìn nàng Thiên đạo cô nương sao lại nói nhiều với ta như vậy Thiên đạo mỉm cười Không phải nguyên nhân nào khác Chỉ đơn thuần là ta muốn trò chuyện thôi Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, ngươi muốn bảo vệ vũ trụ này đúng không? Thiên Đạo gật đầu, đúng vật. Lỗi lầm của vạn vật, vạn linh thì không thể để cả vũ trụ gánh chịu được. Diệp Huyền nhìn nàng, ngũ duy kiếp không có liên quan gì đến ngươi chứ? Thiên Đạo bật cười, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta còn chưa có năng lực tạo ra ngũ duy kiếp đâu. Ngươi cũng đừng để ý quá đến sinh linh của vũ trụ này, đặc biệt là nhân loại. Đứng dưới góc độ của một người đứng xem thì ngươi không thấy hành vi của nhân loại và rất nhiều chủng tộc khác đáng chết à? Diệp Huyền trầm mặc. Thiên đạo khẽ nói, trong các chủng tộc thì nhân loại là tham nhất, để tranh giành những thứ mình muốn mà bọn họ có thể bất chấp mọi thứ. Sự xuất hiện của ngũ duy kiếp là cách vũ trụ này tự bảo vệ mình mà thôi. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc ngăn cản ngũ duy kiếp. Đừng nói ngươi, kể cả nữ tử váy trắng cũng không ngăn cản được đâu. Ngăn cản thì vũ trụ này sẽ hủy diệt, đương nhiên tất cả sinh linh trong vũ trụ cũng sẽ diệt vong theo. Diệp Huyền trầm mặt, trong lòng đang vô cùng phức tạp. Ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp là do vũ trụ này tạo nên, nếu muốn ngăn cản ngũ duy kiếp thì phải hủy diệt vũ trụ. Mà hủy diệt vũ trụ thì đồng nghĩa với việc phải hủy diệt tất cả sinh linh. Phải rời khỏi vũ trụ này. Đây là lựa chọn duy nhất của các sinh linh trong vũ trụ. Hình như đoán được những gì Diệp Huyền đang nghĩ, thiên đạo bèn nói, rời khỏi vũ trụ này đúng thật là một lựa chọn không tồi, thế nhưng có bao nhiêu người muốn rời khỏi vũ trụ này? Bọn họ có năng lực rời khỏi hay không? Nói theo một chiều hướng khác. Dẫu mọi người có năng lực để rời khỏi thế nhưng phải rời đi đâu? Tới lục duy sao? Người ta có chào đón mình hay không? Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục Thay vì đặt niềm hy vọng lên vũ trụ khác thì tại sao không bảo vệ vũ trụ hiện tại cho thật tốt? Nói đến đây, hình như nàng lại nghĩ ra điều gì đó Bèn lắc đầu, thực ra nhân loại đều rất ích kỷ Ví dụ như những cường giả thổi ban đầu Cách nghĩ của bọn họ rất đơn giản Dẫu sao thì khi ta sống, vũ trụ này không bị hủy diệt là được Còn sau khi ta chết Cần gì phải quan tâm xem vũ trụ có bị hủy diệt hay không? Nói một cách đơn giản thì là đời trước hưởng phúc đời sau gánh họa. Diệp Huyền khẽ nói, thực sự không còn cách nào khác sao. Thiên đạo nhìn hắn, ngươi muốn cứu vạn vật vạn linh của vũ trụ này. Diệp Huyền nói, không có cách nào vẹn cả đôi đường à. Thiên đạo nhìn thẳng vào Diệp Huyền và nói, có đấy, ta có thể khiến ngũ duy kiếp tạm thời không tới, thế nhưng người của vũ trụ này phải thay đổi. Mọi người trở về làm người bình thường, không thể tu luyện được nữa cũng không thể hấp thụ linh khí được nữa. Như vậy thì mọi người sẽ không còn làm hại đến linh khí của thế giới này. Tất cả những người tu luyện đều từ bỏ tu vi để linh khí trở về với vũ trụ, để vũ trụ này được nghỉ ngơi. Diệp huyền lắc đầu, đó là điều không thể. Bảo tất cả mọi người từ bỏ tu vi ư. Hoàn toàn không thể. Không một ai bằng lòng làm vậy. Đến cả nữ tử váy trắng cũng không làm được. Nàng có thể kết liễu tất cả mọi người bằng một kiếm mà thôi. Khoảnh khắc ấy... Cuối cùng Diệp Huyền cũng hiểu những lời ngày xưa nữ tử váy trắng nói. Đây là nhân tâm kiếp, không thể giải quyết bằng vũ lực. Thiên đạo nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, ngươi nhìn xem, ngươi cũng cho rằng không thể. Thế nên từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ xem phải cứu người của vũ trụ này kiểu gì, bởi lẽ không một ai chịu thay đổi cả. Đương nhiên, nếu như bọn họ muốn rời khỏi vũ trụ này thì ta cũng tuyệt đối không ngăn cản bọn họ. Có điều nếu bọn họ muốn hủy diệt vũ trụ này thì không thể. Diệp Huyền nhìn thiên đạo. Tại sao ngươi có thể ngăn cản không cho ngũ duy kiếp đến? Thiên đạo chớp mắt, ta lừa ngươi đấy, thực ra là ta không thể. Nói đoạn, nàng bèn bước đi. Diệp huyền liếc nhìn thiên đạo, hắn biết nữ nhân này có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Đương nhiên, hắn sẽ không yêu cầu nàng làm gì cả. Diệp huyền hắn cũng đâu phải thánh nhân. Hiện giờ nghĩ kỹ lại thì thực ra thiên đạo cũng không nợ vũ trụ này điều gì cả, cũng chẳng có nghĩa vụ phải bảo vệ người của vũ trụ này. Giống như nữ tử váy trắng vậy, hắn sẽ không yêu cầu nữ tử váy trắng hy sinh tất cả để bảo vệ vũ trụ này. Bởi lẽ nàng không nợ vũ trụ này điều gì cả. Bản thân mình có năng lực, muốn quản thì quản, đó là chuyện của mình. Nếu không có năng lực thì đừng quan tâm đến thứ gì hết. Có năng lực làm gì thì quan tâm đến cái ấy. Dẫu sao thì hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu như ngũ duy kiếp thật sự tới thì hắn sẽ để những người thân của mình vào trong tháp, sau đó chạy trốn. Ngăn cản ngũ duy kiếp ư. Đó là chuyện không thực tế một chút nào. Diệp Huyền cũng không có cách nào để ngăn cản bởi lẽ ngăn cản ngũ duy kiếp là phải phá hủy thế giới này. Nếu phá hủy thế giới này thì có khác gì ngũ duy kiếp đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền bèn lắc đầu ai oán. Chọn kiểu gì thì cũng chết mà thôi. Đừng nói đến việc chạy trốn, Lục Duy còn chẳng chờ đón những người ở nơi này nữa kìa. Đúng lúc đó, thiên đạo ở phía xa xa bỗng lên tiếng, chúng ta tới rồi. Tới rồi ư. Diệp Huyền ngừng đầu nhìn. Ở trên tinh không, hắn trông thấy một căn nhà trúc, căn nhà đang lơ lửng giữa tinh không. Hắn nhìn thiên đạo, thiên đạo mỉm cười, nơi ta sống. Nói đoạn, nàng đưa hắn tới trước căn nhà trúc. Trên cửa nhà có hai chữ nho nhỏ, nhỏ đề nhã cư. Nhã cư, Diệp Huyền nói, cái tên này khá hay nhỉ. Thiên đạo mỉm cười, nhiều năm nay, ngươi là người thứ hai đến ngôi nhà này đấy. Diệp Huyền hỏi, người thứ nhất là ai? Thiên đạo khẽ cười, tiên chi, tiên chi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hắn ta từng tới nơi này ư. Thiên đạo gật đầu, từng tới, hắn ta và ta đã trò chuyện một hồi với nhau. Không thể không nói, hắn ta thực sự là một người học rộng biết nhiều. Nếu xét về đánh nhau thì chắc chắn hắn ta không phải là đối thủ của nữ tử váy trắng, thế nhưng xét về mức độ hiểu biết đối với thế giới này thì không một ai có thể so được với hắn ta. Nói đoạn, thiên đạo đưa Diệp Huyền Tiến vào căn nhà Trúc. Sau khi bước vào căn nhà, hắn phát hiện bên trong căn nhà Trúc có một giá sách cực lớn. Những cuốn sách trên giá đều là cổ tịch. Xếp chi chít với nhau Diệp huyền kinh ngạc không thôi Thiên đạo nhìn hắn Nàng mỉm cười Bất ngờ lắm hả Diệp huyền vật đầu Thiên đạo chỉ vào những cuốn cổ tịch rồi nói Những cuốn cổ tịch này được viết bởi các tộc Bên trong là những kiến thức cực kỳ thú vị Nhưng tiếc là rất nhiều tộc Trong đó bao gồm cả nhân tộc các ngươi lại không hề quan tâm đến kiến thức văn hóa của tổ tiên mình Bọn họ chỉ quan tâm đến những cuốn cổ tịch tu luyện hoặc mật pháp thần thông gì đó Thực ra, theo ta Lịch sử và nghiên cứu học thuật của những người này cũng rất thú vị. Diệp Huyền nhìn nàng, "Sao ngươi lại nói vậy?" Thiên Đạo mỉm cười, "Ta hỏi ngươi một câu, cấu tạo của không gian là gì?" Diệp Huyền sững sở. Thiên Đạo cười, "Thấy chưa, ngươi có không gian đạo tác, có thể vận dụng không gian, thế nhưng ngươi lại chẳng hiểu gì về không gian cả. Các ngươi toàn học hình thức cả thôi, chứ chẳng đi tìm hiểu về bản chất." Nói đoạn, nàng ngừng lại một lúc rồi tiếp tục, "Ta rất không phục tiên tri, bởi vì người khác đều đang tu đạo, tu tiên Tu trưởng sinh, tu kiếm. Chỉ có hắn ta là tu học. Đương nhiên, hắn ta cũng khá thảm đấy. Bởi lẽ hắn ta đã tính kế người không nên tính kế. Thế nên tu học đã bị tu kiếm thay thế. Nói tới đây, nàng bè nhìn Diệp Huyền. Sự thật tàn khốc này cho chúng ta biết rằng dù tu cái gì thì cũng phải có thực lực lớn mạnh bằng không sẽ ủng công hết thảy. Thế nên sau này cái gì ta cũng tu. Diệp Huyền Diệp Huyền đột nhiên hỏi Ngươi là kiếm tu? Thiên đạo mỉm cười, coi như là vậy. Diệp huyền do dự một lát rồi nói, chúng ta tỉ thí một chút đi. Thiên đạo lắc đầu. Diệp huyền có hơi không hiểu, tại sao? Thiên đạo khẽ cười, ta tu sát kiếm đạo, xuất kiếm là lấy mạng. Tỉ thí với người ấy à, tu hành của ngươi vẫn chưa đủ, khó mà đấu được. Diệp huyền vội nói, nhục thân của ta mạnh lắm đấy. Thiên đạo lắc đầu, thế gian này ít người có thể phá được nhục thân của ngươi. có điều người trước mặt ngươi đây vừa hay có thể dễ dàng đánh bay nhục thân của ngươi. Diệp huyền. Thiên Đạo quan sát nhục thân của hắn rồi nói, "Thực ra, nhục thân của ngươi chẳng mạnh chút nào cả." Diệp Huyền nhìn nàng, "Sao ngươi lại nói như vậy?" Thiên Đạo bỗng nhiên chỉ vào ngực Diệp Huyền, một lát sau, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn vội vàng lùi về phía sau, sau khi dừng lại, hắn nhìn ngực mình, lúc này da trên ngực đang chốc ra. Lúc này Thiên Đạo mới thu ngón tay lại, nhục thân của Diệp Huyền lập tức trở lại bình thường. Diệp Huyền nhìn Thiên Đạo, kinh ngạc nói, "Ngươi có phép thần thông gì đấy?" Thiên Đạo mỉm cười Không phải phép thần thông gì đâu, ta chỉ búng tay có cái thôi à. Diệp huyền lắc đầu, búng tay một cái thôi không thể phá vỡ nhục thân của ta được. Thiên đạo mỉm cười, sau đó nói, ngươi chẳng hiểu gì về sức mạnh cả. Diệp huyền. Thiên đạo đột nhiên nói, thực ra, võ học ở thế giới này có thể chia làm ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là đi từ không đến có. Cảnh giới thứ hai là đi từ có về không. Còn cảnh giới thứ ba là muốn có là có, muốn không là không. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp huyền. Ngươi có hiểu ý của ta không?" Diệp Huyền chớp mắt, "Ta hiểu, cơ mà ta vẫn muốn nghe ngươi giải thích." Thiên Đạo lắc đầu, "Ngươi hiểu cái con khỉ." "Diệp Huyền." Thiên Đạo ngồi xuống trước mặt hắn, nàng lấy một con cá nướng ra, cắn một miếng rồi nói, "Ta lấy cho ngươi một ví dụ, ví dụ lúc ngươi mới bắt đầu tu kiếm, ngươi chỉ hiểu có chút đỉnh về kiếm đạo. Khi ấy, chiêu thức kiếm đạo mà ngươi trông thấy đơn giản chỉ là một chiêu thức, cũng như kiểu nhìn thấy ngọn núi thì nó chỉ là một ngọn núi, nhìn thấy nước thì chỉ là nước thôi ấy." Còn đợi đến khi võ công của ngươi đạt đến một trình độ nhất định thì những chiêu thức kiếm đạo mà ngươi nhìn thấy không chỉ dừng lại ở chiêu thức nữa. Có thể nó còn là một loại kiếm đạo nguyên lý, một loại kiếm đạo lý niệm, một loại kiếm đạo ý cảnh hay một loại kiếm đạo nhân sinh. Như vậy cũng có nghĩa là núi mà ngươi trông thấy không chỉ là một ngọn núi, nước mà ngươi trông thấy cũng không chỉ là nước. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu rồi nói, hiện giờ ta đang ở cảnh giới nào? Thiên đạo mỉm cười, ngươi đã đạt được cả ba cảnh giới. Diệp Huyền sững sờ, sau đó nói có phải là vẫn còn một vế nhưng mà nữa không? Thiên đạo chớp mắt nàng nói đúng rồi đó. Mặc dù ngươi đã đạt đến cả ba cảnh giới này nhưng mỗi một loại cảnh giới ngươi lại chưa hiểu thấu đáo. Thế nên nói một cách chính xác hơn thì là cả ba cảnh giới này ngươi đều chưa đạt được. Diệp Huyền trầm giọng nói không đến nỗi vậy chứ. Thiên đạo mỉm cười tiếp tục cảnh giới kiếm đạo của Ala còn chưa tới phàm kiếm đệ tam trọng, ngươi cũng đã là phàm kiếm đệ nhị trọng rồi. Nàng ta và ngươi cũng tương đương nhau, thế nhưng ngươi có đánh được nàng ta không? Diệp Huyền lắc đầu. Có gì nói ấy, hắn thực sự chưa đánh lại được A-la. Thiên đạo gật đầu, hai người các ngươi hơn kém nhau ở cảnh giới kiếm đạo. Diệp Huyền trầm mặc. Thiên đạo lại nói, để ta lấy cho ngươi một ví dụ nữa. Trong thế tục, có một câu chuyện tên là Bào Đinh Giải Ngưu, Chắc ngươi cũng từng nghe kể về câu chuyện này rồi nhỉ. Mới đầu, thứ ngươi nhìn thấy là một con trâu, ngươi không hiểu nó, cứ chém không thì cũng mệt. Tại sao? Bởi vì ngươi không có đủ kỹ năng. Bên cạnh đó, tâm thái của ngươi cũng là một vấn đề. Do thiếu kỹ năng khống chế lực và không hiểu cách gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực nên ngươi bất mãn, lo lắng, ảo não, căng thẳng. Những cảm xúc này đều sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của ngươi. Thế nhưng, khi ngươi hiểu được ngọn ngành mọi thứ thì ngươi có thể phân tích được con trâu, nhắm mắt cũng có thể làm được. Tại vì sao? Bởi vì ngươi thành thục về kỹ năng, ngươi có một tâm lý tốt, cả hai thứ này đều không thể thiếu. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền, đây chính là cảnh giới Mà cảnh giới không chỉ đơn giản là lĩnh hội, ngươi cần phải tu nữa. Tu, Diệp Huyền Trầm giọng nói, ta vẫn còn chưa tu luyện đủ hay sao? Thiên đạo gật đầu, còn lâu mới đủ, khuyết điểm lớn nhất của ngươi đó chính là thiếu bình tĩnh. Đương nhiên, ngươi còn trẻ. Nếu cho ngươi thêm vài năm nữa thì ta tin rằng kiếm đạo của ngươi sẽ không kém gì à la đâu. Có điều thật đáng tiếc rằng thế giới này lại không thể cho ngươi nhiều thời gian đến vậy. Ngươi của thượng giới sẽ không cho ngươi nhiều thời gian đến vậy. Có điều ngươi yên tâm, vẫn còn một cách khác để ngươi trưởng thành nhanh chóng. Diệp huyền vội hỏi, cách gì thế? Thiên đạo mỉm cười, đọc sách. Diệp huyền cho mày, đọc sách, là sao? Thiên đạo trợn tròn mắt, ngươi ấy, nhìn phát là biết lười đọc sách. Diệp huyền. Thiên đạo khẽ mỉm cười, có điều cũng không sao, hiện giờ đọc vẫn kịp. Để ta nói cho ngươi lợi ích của việc đọc sách. Đọc là một cách tiếp nhận kiến thức thông qua con chữ, để ngươi hiểu thêm về thế giới, phát triển tư duy mở mang đầu óc. Việc đọc có thể giúp ngươi có được những kiến thức mà mình muốn biết, để những người vô tri trở nên hiểu biết hơn. Nói một cách đơn giản thì là đọc nhiều sách có thể giúp ngươi tránh được một vài con đường vòng. Nói đoạn, nàng lại búng ngón tay vào ngực Diệp Huyền, giống như ban nãy ta búng ngón tay ấy, ngươi chỉ biết đó là một loại sức mạnh, thế nhưng ngươi lại không biết đó là sức mạnh gì, cũng không biết sức mạnh này từ đâu mà có. Giống như câu chuyện ban nãy kể với ngươi ấy, ngươi không hiểu về con trâu nên bảo ngươi đi phân xác nó thì rất khó. Thế nhưng khi ngươi đã hiểu được kết cấu của nó thì ngươi muốn phân chia nó kiểu gì cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Diệp huyên trầm giọng nói, bản chất, nguyên lý. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng thì hắn cũng hiểu được tại sao thiên đạo lại có thể dễ dàng phá vỡ nhục thân của mình. Bởi vì nàng hiểu về sức mạnh nhục thân của hắn. Nữ nhân này đáng sợ thật đấy. Thiên đạo gật đầu, mỉm cười, đối đầu chính là bản chất của nguyên lý. Mà ngươi muốn đi tìm hiểu về bản chất và nguyên lý của một loại sức mạnh thì ngươi phải thông qua hai cách thứ nhất là tự mình đi tìm tòi nghiên cứu sau đó dựa vào thực tiễn thứ hai là ngươi hãy đi học hỏi Diệp Huyền nhìn Thiên Đạo ngươi đang giúp ta tiến bộ đúng chứ Thiên Đạo gật đầu đúng vậy ta biết ngươi đang ngày càng nắm bắt được phá hư thế nhưng còn lâu ngươi mới đủ để đạt đến phá hư cảnh người của thượng giới không đơn giản như ngươi nghĩ đâu võ đạo của tiểu đạo cũng bỏ xa ngươi thế nhưng võ đạo của nàng ta không thích hợp với ngươi mà nàng ta thì lại không hiểu cách dạy cho người khác thế nên ta đành phải đích thân ra tay thôi Diệp huyền nhìn trầm trầm thiên đạo, tại sao ngươi lại giúp ta? Thiên đạo mỉm cười, rất đơn giản. Kiếm tông bị áp chế, nữ tử váy trắng đã rời đi, thực lực của tiểu đạo chưa khôi phục, chỉ một mình Ala la thôi thì không thể bảo vệ ngươi được, ngươi phải học cách bảo vệ mình. Diệp huyền đột nhiên nói, ngươi muốn ta trở nên mạnh hơn, đủ sức mạnh để đấu với thượng giới. Thiên đạo chớp mắt, chúng ta có thể nói theo một cách khác, ví dụ ta thực sự muốn giúp đỡ ngươi, muốn ngươi có được năng lực tự bảo vệ mình. Hay cũng có thể nói là ta muốn kết thiện duyên với ngươi, thiện nhân thiện quả. Hoặc cũng có thể nói là chúng ta đều khá dễ tiếp nhận đối phương, ngươi thấy sao? Diệp huyền lắc đầu cười, đây là đang tự lừa mình dối người nhỉ. Thiên đạo bật cười, ngươi nói cũng không sai, ta chỉ muốn ngươi trở nên mạnh hơn, sau đó giết thượng giới, liều mạng cùng bọn họ, rồi ta sẽ làm ngư ông đắc lợi, ha ha. Diệp huyền trầm mặc. Thiên đạo lại nói, ngươi có thể từ chối, ta không bắt ép ngươi. Hơn nữa ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đương nhiên, nếu ngươi có cần giúp đỡ gì, ví dụ như ngươi muốn tìm hiểu về thượng giới thì cũng có thể nói với ta. Ta từng điều tra về bọn họ, cũng khá hiểu về bọn họ đấy. Nếu ngươi có gì không hiểu về kiếm đạo thì cũng có thể hỏi ta. Kiến thức về kiếm đạo của ta có lẽ cũng không thấp hơn chủ nhân ba của thanh kiếm trong cái tháp của ngươi đâu. Hoặc là nếu ngươi muốn đột phá đến chủ tể cảnh thì ta cũng có thể giúp ngươi. Với cả nhục thân của ngươi nữa, nếu ngươi muốn nâng cao sức mạnh của nhục thân thì ta cũng có thể giúp được. Ta cũng từng nghiên cứu về nhục thân đó. Tóm lại, ngươi cần gì thì cứ hỏi ta, nếu ngươi hỏi thì chỉ cần ta biết, ta sẽ giải đáp hết cho ngươi. Nếu ngươi không muốn hỏi cũng không sao, ta không bắt ép ngươi. Diệp huyền nhìn thiên đạo, giờ hắn bỗng thấy hơi sợ. Má nó, nữ nhân này kinh thật đấy. Nàng đang làm gì vậy? Nàng đang cho thấy rằng nàng muốn lợi dụng ngươi, hơn nữa ngươi có thể từ chối, nàng sẽ không bắt ép ngươi, thế nhưng, ngươi lại muốn bị nàng lợi dụng. Hiện giờ hắn mới biết tại sao âm ám giới và mấy chính thần kia lại bị phong ấn. Nữ nhân này muốn thực lực có thực lực, muốn thông minh có thông minh, như thế thì làm sao chơi với nàng? Thiên đạo lại nói, ban nãy nhắc đến nhục thân, ta từng thảo luận với tiên tri một lần. Hắn ta nói, người là gốc dễ, tiềm năng của con người là vô cùng vô tận, chỉ là phải xem chúng ta khai thác tiềm năng ấy như thế nào mà thôi. Hắn ta cũng có một vài ý kiến về việc khai thác tiềm năng của nhục thân, thế nhưng chưa kịp đưa vào thực tiễn thì đã biến mất rồi. Nói tới đây, thiên đạo lại nhìn Diệp Huyền, nàng cười, có điều, ta thì thực hành rồi đấy. Nếu ngươi tu luyện theo cách của ta thì ta có thể đảm bảo với ngươi rằng nhục thân của ngươi chắc chắn sẽ tiến bộ gấp 10 lần. 10 lần đấy, ngươi không có nghe lầm đâu, nó ảo vậy đấy. Bởi vì ta có phương pháp tu luyện nhục thân tốt nhất, cũng là tài nguyên tu luyện tốt nhất ở ngũ duy vũ trụ này. Hơn nữa, ta còn có những tâm đắc của tất cả các cường giả siêu cấp theo hướng thể tu từ xưa đến nay. Đương nhiên, ta không cưỡng cầu ngươi. Con người ta ấy à, không hề thích làm khó người khác. Dẫu sao thì việc áp đặt mong muốn của mình lên người khác nó thất đức lắm. Ta không hề tán đồng việc làm này. Thế nên, ngươi có thể từ chối. Thật đấy, ngươi có thể từ chối. Diệp Huyền Sắc mặt Diệp Huyền sầm xuống. Khoảnh khắc ấy, nội tâm hắn thực sự dối rắm vô cùng. Nữ nhân này rõ ràng đang muốn lợi dụng ngươi, thế nhưng nàng lại bảo ngươi rằng việc nàng lợi dụng ngươi chỉ có lợi chứ không có hại, ít nhất tạm thời là như thế. Từ chối ư? Hắn thực sự không nghĩ ra lý do gì để mà từ chối. Không từ chối thì sao? Nếu không từ chối thì hắn lại thấy hơi không cam tâm. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác không cam tâm này đã biến mất tâm. Diệp Huyền bỗng nhiên mỉm cười, ta thấy câu nói ban nãy của ngươi rất có lý. Thiên đạo chớp mắt, câu nói nào? Diệp Huyền nói một cách nghiêm túc, ngươi nói, nhìn nhận sự việc theo một góc độ khác. Ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi không hề muốn lợi dụng ta. Ngươi chỉ đang thấy ta có thiên phú, có giá trị, muốn đầu tư vào ta, để sau này ta giúp ngươi bảo vệ ngũ duy vũ trụ. Thiên đạo chớp mắt, nàng sững sở. Diệp huyền lại nói, nói một cách đơn giản thì là diệp huyền ta đủ xuất sắc nên ngươi mới muốn giúp ta, muốn cùng ta kết thiện duyên. Thiên đạo trầm mặt trong chốc lát rồi nói, bỗng nhiên ta thấy hơi hối hận rồi đấy. Diệp huyền Thiên đạo nhìn hắn, nàng cười, thực ra ngươi cũng lợi hại lắm. Thật đấy, không nói những khía cạnh khác, riêng về khoản mặt dày thôi thì ta tự nhận mình không bằng ngươi. Từ xưa đến nay, ta thấy không một ai mặt dày hơn ngươi luôn đấy. Diệp huyền Thiên đạo lại nói, chúng ta không cần phải đánh đo vấn đề này nữa. Lần này ta đưa ngươi tới đây là để giúp ngươi tiến bộ, ngươi muốn bắt đầu từ kiếm đạo hay là bắt đầu từ nhục thân trước. Diệp huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, ngươi thấy thế nào? Thiên đạo nói, nếu là từ kiếm đạo thì khó có thể nói ngắn gọn lắm. Chúng ta cứ bắt đầu từ nhục thân trước đi. Ngươi cứ để nhục thân của mình tiến bộ đã. Diệp huyền Thiên đạo xòe lòng bàn tay ra, tủ sách phía sau nàng bèn có một cuốn cổ tịch bay ra. Nàng đưa cuốn cổ tịch cho Diệp Huyền, "Đây là tâm đắc của một vài cường giả thể tu từ xưa đến nay, ngươi đọc cho kỹ vào, suy nghĩ về những điều trong sách rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Như vậy thì lúc nữa khi tu luyện nếu có gặp vấn đề gì thì ngươi sẽ hiểu phải xử lý thế nào và cũng biết phải làm thế nào thì mới có lợi cho mình." Diệp Huyền gật đầu rồi mở cuốn cổ tịch ra bắt đầu đọc, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Thiên đạo mỉm cười, "Hữu dụng không?" Diệp Huyền trầm giọng nói, "Hữu dụng lắm luôn ấy chứ." Nói đoạn, hắn bắt đầu đọc Không thể không nói, mặc dù hắn là thể tu nhưng lại thực sự không hiểu quá nhiều về thể tu đạo. Khi trông thấy những điều tâm đắc của các cường giả thể tu, hắn phát hiện thể tu của mình quá đơn giản. Thể tu, cái này không chỉ đơn giản là tu luyện cơ thể mà còn tu luyện cả thần hồn, nhục thần lớn mạnh thì cần có thứ gì chống đỡ. Đó chính là thần hồn. Bên ngoài mạnh, bên trong càng phải mạnh. Trừ việc đó ra, thể tu cũng chia làm nhiều loại, ít nhất phải hàng trăm phái. Những cách tu luyện của các phái này cũng khác nhau. Có phái thì chú trọng vào da thịt Có phái thì chú trọng vào gân cốt Có phái thì chú trọng lục phủ ngũ tạng Hiếm có phái nào chú trọng toàn bộ Khoảng một canh giờ sau Diệp Huyền bỏ cuốn cổ tịch xuống Lúc này thiên đạo đã không còn ở trong ngôi nhà trúc nữa Hắn đứng dậy đi ra bên ngoài Thiên đạo đang ở ngoài sân nướng cá Diệp Huyền đi tới trước mặt nàng Liếc nhìn con cá trong tay đối phương Mỉm cười ta tưởng ngươi sẽ không sát sinh Thiên đạo liếc nhìn hắn Nhân từ cũng không cứu được vũ trụ này. Với cả khi nhìn nhận một việc gì đó thì không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài của nó, những thứ mà mắt chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Không thấu hiểu đầu đuôi ngọn ngành thì đừng có đưa ra đánh giá về bất cứ chuyện gì, ngươi hiểu chưa? Sắc mặt Diệp Huyền có hơi kỳ lạ, ta đã nói gì sao? Thiên Đạo không đáp lời mà tiếp tục nướng cá. Diệp Huyền ngồi phía trước Thiên Đạo, hắn nhìn nàng và nói, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Thiên Đạo gật đầu, nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhục thân đạo có giới hạn không? Thiên đạo lắc đầu, không có giới hạn gì cả, ít nhất ở vũ trụ của chúng ta thì không có giới hạn. Như kiểu võ đạo với kiếm đạo ấy, không có điểm kết thúc, không có ai là mạnh nhất mà chỉ có mạnh hơn thôi. Nhục thân đạo cũng vậy, có lẽ nhục thân của người đã đạt được đến cực hạn của thế giới này, thế nhưng biết đâu người ở thế giới khác còn mạnh hơn người thì sao? Diệp huyền ngừng đầu nhìn lên trời, trong mắt hắn là vẻ hoang mang. Giới hạn, giới hạn của võ đạo. Giới hạn của kiếm đạo. Giới hạn của nhục thân. Không có giới hạn. Cũng có nghĩa là đây là một con đường không có điểm kết thúc. Tất cả mọi người đều đang đi trên một con đường không có điểm kết thúc. Diệp huyền hắn cũng vậy. Thiên đạo đột nhiên nói, chuyện của tương lai có thể nghĩ nhưng không thể nghĩ quá nhiều, nên nghĩ về những điều hiện tại thì hơn. Chỉ có nắm chắc mỗi bước đi ở hiện tại thì mới ổn định được. Giống như việc xây nhà ấy, nếu như móng nhà không vững thì xây bao nhiêu tầng cũng vậy cả thôi. Dù là võ đạo hay kiếm đạo thì cũng đều là tương lai chứ không phải tạm thời. Muốn đi được xa thì phải đi cho tốt đoạn đường trước mắt cái đã. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền, ta tin rằng những đạo lý này ngươi đều hiểu, thế nhưng hiểu không có nghĩa là ngươi sẽ thực hiện. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta sẽ thực hiện. Thiên đạo mỉm cười, ngươi không thực hiện đâu, hay nói một cách khác là ngươi không thể kiên trì được. Bởi lẽ ngươi thiếu mất cái tâm của cường giả. Ngươi muốn mạnh hơn, nhưng ngươi lại không thực sự khát vọng đến thế. Hơn nữa, ngươi còn thiếu một mục tiêu, thiếu mục tiêu thì đồng nghĩa với việc thiếu đi động lực. Diệp huyên nhìn thiên đạo, tại sao ngươi lại nói như vậy? Thiên đạo khẽ mỉm cười, nói, có lẽ ngươi đã từng có điều gì đó trói buộc ngươi, nhưng hiện giờ điều đó đang dần mất đi. Nói một câu khó nghe hơn, ngươi đừng để bụng nhé. Nếu không có nữ tử váy trắng, tiên tri cùng với thanh sam nam tử phía sau ngươi thì ngươi không thể đi tới được bây giờ đâu. Diệp huyên trầm mặc. Thiên đạo lại nói, đương nhiên, cũng chính bởi họ nên ngươi mới gặp nhiều chuyện phiền phức như vậy, thế nên nói một cách chính xác hơn thì ngươi cũng rất được đấy. Thế nhưng so với những cường giả chân chính trên thế gian này thì ngươi còn kém xa. Ví dụ như Ala kia, năm ấy nàng ta đã nỗ lực như thế nào, ngươi không tưởng tượng được đâu." Diệp Huyền trầm ngâm không đáp lời. Thiên đạo nói tiếp, tâm cảnh của ngươi thực ra khá kém. Nữ tử váy trắng rời đi không có nghĩa là nàng ta bỏ rơi ngươi mà là nàng ta không muốn tạo áp lực cho ngươi. Thử hỏi trận chiến trước kia nếu không có kiếm tông, không có tiểu đạo, không có Ala thì ngươi phải đối phó thế nào? Một mình ngươi có chống đỡ nổi không?" Diệp Huyền lắc đầu, Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, có rất nhiều chuyện ngươi không thể đối mặt được, thế nhưng may mà ngươi có nhiều người giúp đỡ. Thế nhưng bọn họ đâu thể giúp ngươi cả đời. Hay nói một cách khác, trong tương lai bọn họ không thể giúp ngươi. Bởi lẽ kẻ địch của ngươi sẽ càng lúc càng mạnh hơn, ngươi cũng sẽ ngày càng có nhiều kẻ địch hơn. Diệp huyền đột nhiên hỏi, tại sao kẻ địch của ta lại càng lúc càng mạnh hơn, ta lại càng lúc càng có nhiều kẻ địch hơn. Thiên đạo chớp mắt, đây chắc là số mệnh của ngươi rồi. Diệp huyền Thiên đạo đưa con cá nướng cho hắn rồi bảo, ta nói nhiều với ngươi như vậy không phải đang chê ngươi mà chỉ muốn cho ngươi hiểu là đến khi ngươi đạt đến một trình độ nhất định nào đó, sẽ không ai có thể giúp ngươi. Ngược lại, bạn của ngươi mới là những người cần ngươi giúp đỡ. Ví dụ như vài năm sau, ngũ duy kiếp có đến, ngươi muốn bảo vệ phù văn tông, bảo vệ vạn duy thư viện, bảo vệ những người bạn của mình. Thế nhưng ngươi lấy gì mà bảo vệ họ? Đừng nói họ, đến bản thân ngươi còn khó bảo vệ kìa. Hay là đến khi ấy ngươi lại hy vọng có người tới cứu ngươi Diệp Huyền trầm mặc. Thiên đạo khẽ mỉm cười, những đạo lý này ngươi hiểu là được rồi, ta cũng không nói nhiều với ngươi nữa, đi thôi, đưa ngươi đi tu luyện nhục thân. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền trầm ngâm một lát rồi cũng đứng dậy đi theo. Thiên đạo đưa hắn tới phía sau ngôi nhà trúc. Đi khoảng được nửa canh giờ thì hai người tới một lôi trì. Bên trong lôi trì lấp lóe những tia chớp như những con rồng màu bạc, tản ra sức mạnh có thể hủy diệt đất trời. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm trọng vô cùng. Đừng bảo là ngươi bắt ta nhảy xuống đó nhé. Khoảnh khắc ấy, trực giác mách bảo hắn rằng nhục thân của hắn không chịu nổi cái lôi trì này đâu. Thiên đạo mỉm cười, nói, đây là thiên kiếp lôi, ta đã từng dùng nó để khắc chế rất nhiều cường giả. Có điều sau này, sau khi ngũ duy kiếp xuất hiện, ta không dùng cái thứ này nữa. Thế nên ta nuôi chúng ở đây, vài năm sau thì chúng tiến hóa, giờ thì uy lực của chúng đã tăng lên rất nhiều rồi. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền và bảo, nhảy xuống đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Ta có thể chống đỡ được không? Thiên đạo chớp mắt, có chống đỡ được hay không thì phải thử mới biết chứ. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, nói vậy có nghĩa là ngươi cũng không chắc ta có thể trụ được. Thiên đạo gật đầu, tạm thời là chưa chắc, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, đây là cửa ải đầu tiên. Nếu ngươi không vượt qua được thì việc tu luyện của chúng ta coi như kết thúc, bởi lẽ những cửa ải phía sau còn khủng khiếp hơn. Diệp Huyền trầm mặc. Thiên đạo liếc nhìn hắn, sợ thì cả đời này ngươi sẽ là kẻ thua cuộc. Diệp Huyền nhìn nàng, hắn không nói gì nữa mà nhảy xuống luôn. Ảo. Vừa mới nhảy vào lôi trì, y phục của hắn đã hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, Diệp Huyền vội vàng thi triển bất tử chi thân. Tuy nhiên tử khí bên trong cơ thể hắn vừa mới xuất hiện thì đã bị thần lôi đánh bay. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị thần lôi nhấn chìm. A một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong lôi trì. Diệp Huyền trợn tròn hai mắt, gân xanh khắp người hắn nổi lên, nhất là trên mặt. Gương mặt hắn gần như biến dạng chỉ trong chốc lát. Trở nên dữ tợn vô cùng Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền thực sự muốn chết Hắn gần như không hề do dự một chút nào Hắn thực sự muốn thoát ra ngoài Nhưng lúc này, thiên đạo bỗng nhiên nói Vào thì dễ, ra cũng dễ Thế nhưng ngươi mà ra ngoài là đồng nghĩa với việc bỏ cuộc Bỏ cuộc một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba và vô số lần khác Ngươi nghĩ kỹ chưa Ở phía dưới, cả người Diệp Huyền run lẩy bẩy Những thần lôi này không ngừng nhấn chìm lấy hắn cảm giác ấy như thể đang có vô số những thanh đao được nung nóng lên và cứa vào da thịt mình vậy, thực sự đau đớn kinh khủng. Thiên đạo nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, kiên trì một chút là xong thôi. Diệp Huyền run rẩy nói, kiên trì bao lâu? Thiên đạo mỉm cười, nửa tháng là được. Hự. Diệp Huyền phun một ngụm máu tươi. nửa tháng. khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền thực sự muốn chết. thế nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. như lời Thiên đạo nói, hắn không chống đỡ được, chẳng lẽ cứ nhờ người khác giúp mãi sao? Nghĩ đến đây, hắn bèn bình tĩnh lại. Chút đau đớn ngoài ra thôi mà. Có gì to tát đâu chứ. Diệp Huyền đột nhiên mở mắt nhìn thiên đạo, gào lên, có thế thôi hả? Còn gì mạnh hơn nữa không? Thiên đạo chớp mắt, đương nhiên là có. Nói đoạn, nàng bèn phất tay phải, sâu bên trong lôi chỉ có một thần lôi đen ngòm bỗng nhiên trồi lên như một con rắn. Diệp Huyền cảm nhận được sự xuất hiện của thần lôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vội vàng nói, đậu má, đại tỷ à, đừng đừng. Ta đùa thôi, trời ơi, a, a, ta sai rồi. Thiên đạo ngồi sổng bên cạnh lôi trì nhìn Diệp Huyền, gương mặt nàng tràn ngập vẻ tươi cười. Bên trong lôi trì, Diệp Huyền kêu gào thảm thiết. Hắn cũng muốn nhịn không kêu lên tại vì mất mặt quá mà. Thế nhưng hắn không nhịn được, quá đau, khoảnh khắc ấy, bất tử chi thân của hắn đã bị phá vỡ. Có điều không biết tại sao mà những thần lôi này không phá vỡ nhục thân của hắn, đương nhiên lúc này Diệp Huyền không còn quan tâm được đến nhiều như vậy. Một lúc lâu sau, Thiên Đạo lại bắt đầu nướng cá. Thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn Diệp Huyền bên trong lôi trì. Diệp Huyền bên trong lôi trì trông chẳng khác gì một lôi nhân. Toàn thân hắn tỏa ra những tia sét. Đúng lúc đó, Tiểu Đạo bỗng xuất hiện bên cạnh Thiên Đạo. Thiên Đạo mỉm cười, ngươi không yên tâm về hắn hả? Tiểu Đạo nhìn nàng, nhiều khi ta đang nghĩ, nếu ngươi từ bỏ vũ trụ này thì sẽ thế nào? Thiên Đạo đột nhiên im lặng. Một lát sau, Thiên Đạo mỉm cười, nếu ngươi từ bỏ thù hận thì sẽ thế nào? thù hận. Tiểu đạo siết chặt hai tay, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, thù hận có thể từ bỏ sao? Ngươi và ta không giống nhau. Thiên đạo khẽ cười, bản chất như nhau cả thôi. Con người ta sống thì luôn phải từ bỏ một vài thứ, nếu như không học cách buông bỏ thì sống còn có ý nghĩa gì. Tiểu đạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ta thấy ngươi có thể tới một sàn đấu rộng lớn hơn, ngươi là thiên đạo chi linh, dù đến đâu. Thiên đạo bỗng cắt lời nàng, đây chính là nhà. Tiểu đạo nhìn nàng, thiên đạo nói, Đây là nơi nuôi dưỡng ta." Tiểu Đạo trầm mặc. Thiên Đạo quay đầu nhìn Lôi Trì, nàng nói, "Hắn là một hạt giống tốt, nhưng tiếc là vận mệnh trêu người. Hắn có quá nhiều nhân quả trên người, điều này với hắn mà nói là không công bằng." Tiểu Đạo liếc nhìn Diệp Huyền, thế nhưng những nhân quả này lại mang tới lợi ích cho hắn, chẳng phải sao? Thiên Đạo bỗng nhiên nói, "Ngươi có từng nghĩ, nếu không có những nhân quả này thì hắn chính là hắn, không có bất cứ sự chống lưng nào, ngươi thấy cuộc đời hắn sẽ ra sao?" Tiểu Đạo trầm ngâm một lúc rồi nói, Hắn sẽ không quá tệ, nhưng mà chắc chắn không thể bằng bây giờ. Thiên đạo lắc đầu, ngươi sai rồi. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, thiên đạo nói, không có những nhân quả đó thì hắn lại càng đi xa hơn. Tiểu đạo nhìn nàng, ý ngươi là thiên phú cùng tâm tính của hắn. Thiên phú của hắn không tồi, tâm tính cũng vậy. Thế nhưng nếu không có những người kia thì hắn hoàn toàn không tiếp cận được với thứ gì hết. Hay nói một cách khác, hắn sẽ không tiếp cận được với những thứ mà bây giờ hắn có. Nhất là về kiếm đạo, thử nghĩ mà xem. Có bao nhiêu kiếm tu được một người ở đỉnh phong của kiếm đạo chỉ bảo ngay từ những bước đi đầu tiên chứ? Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, dù chúng ta có thừa nhận hay không thì như người của thượng giới nói đấy, có một sự thực chính là xuất thân rất quan trọng. Một vài người phấn đấu cả đời để có được một thứ gì đó, còn có vài người ngay từ khi sinh ra đã có rồi. Thiên đạo mỉm cười, ngươi nói cũng có lý, chỉ là ngươi đã bỏ quên mất một điều. Thiểu đạo nhìn nàng, xin được chỉ giáo. Thiên đạo quay đầu nhìn Diệp Huyền bên trong lôi trì, Mỉm cười, ngươi có biết những chuyện ở thanh thành của hắn không? Tiểu đạo đáp, ta biết. Thiên đạo mỉm cười, nữ tử váy trắng chắc đã nhận ra hắn từ lâu rồi, thế nhưng nàng không lựa chọn tới gặp hắn ngay từ đầu, đồng thời truyền kiếm đạo cho hắn, ngươi có biết tại sao không? Tiểu đạo híp mắt, ngươi đang nói đến việc nàng ta đang kiểm tra hắn. Thiên đạo lắc đầu, có lẽ nàng ta đang để hắn tự lựa chọn cuộc đời của mình. Nếu hắn chịu làm một người bình thường hoặc là tâm tính của hắn không tốt thì có lẽ nữ tử váy trắng sẽ cho hắn một cuộc sống phú quý, sau đó biến mất và rời đi. Con đường võ đạo này đâu dành cho những người bình thường? Không, không phải người bình thường nào cũng có thể đi trên con đường này. Mà nữ tử váy trắng lựa chọn lộ diện, rất rõ ràng nàng ta muốn hắn đi hết con đường này. Tại sao nữ tử váy trắng lại cho rằng hắn có thể đi con đường này? Tiểu đao trầm mặc. Thiên đạo mỉm cười, từ trước đến nay, những cường giả tuyệt thế chân chính đều không thể thiếu một thứ. Thứ này không phải thiên phú mà là sự nỗ lực Không chịu thua, dám đương đầu Có thể chịu được những nỗi khổ mà người bình thường Không thể chịu được, tâm trí phải vững vàng Hắn phù hợp với những điều này Thế nên nữ tử váy trắng mới để hắn Bước đi trên con đường ấy Bằng không ngươi tưởng nàng ta không thể một kiếm chém Đứt những nhân quả trên người hắn như vậy sao Đừng nói đến nhân quả của tiên tri Đến cả mẫu thân của hắn Nói đến đây, nàng bèn trâu chặt mày Ngay sau đó, máu tươi tuôn ra khỏi khóe miệng nàng Tiểu đạo tái mặt, ngươi Thiên đạo lau vết máu bên khóe miệng, khẽ cười, nói nhiều quá rồi. Tiểu đạo trầm giọng nói, nàng ta ra tay hả? Thiên đạo lắc đầu cười, không phải nữ tử váy trắng, là một nguồn nhân quả khác. Tiểu đạo trâu chặt mày, mẫu thân của hắn không phải là độc cô huyên hay sao? Thiên đạo hỏi ngược lại, thế hiện giờ nàng ta đang ở đâu? Nghe vậy, tiểu đạo sững sở. Thiên đạo mỉm cười, hắn còn phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy được. Không bàn đến những điều khác. Ngươi có biết tại sao mẫu thân của hắn lại biến mất không? Bởi không biến mất thì nàng ta sẽ chết. Giống như tiên tri ngày xưa vậy, ngươi thực sự tưởng rằng tiên tri muốn biến mất sao? Không hề, hắn ta không hề muốn biến mất. Ai mà chẳng muốn sống chứ? Đương nhiên, hắn ta không được may mắn, hắn ta bắt buộc phải biến mất. Bởi lẽ hắn ta đã làm quá nhiều điều, hơn nữa hắn ta còn đánh giá sai lầm về thực lực của nữ tử váy trắng. Nữ tử này luôn đứng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng lúc ra tay thì nàng ta cũng không hề mềm lòng. Nói đoạn, nàng Ben ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đoạn bảo, ngươi có nhận ra không, tinh không này như một bàn cờ lớn, mà chúng sinh chính là những quân cờ. Nghe vậy, sắc mặt tiểu đạo dần trở nên nghiêm trọng. Thiên đạo mỉm cười, tục ngữ có nói trời đất không có tình người, xem mọi vật bình đẳng. Thực ra nhân loại đều hiểu lầm về câu nói này. Ở vũ trụ này, vạn vật vạn linh được trời đất đối xử công bằng, không đối xử với ai quá tốt mà cũng không đối xử với ai quá xấu, mọi thứ đều phát triển tự nhiên. Hay nói một cách khác, Dù vạn vật có trở nên như thế nào thì hành vi của vạn vật, bao gồm cả sự may mắn, tất cả đều không liên quan gì đến trời đất hết, cứ thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Chỉ có nhân loại mới thực sự nhúng tay vào vận mệnh của chúng sinh. Nói đoạn, nàng bên nhìn tiểu đạo, thực lực của nhân loại càng ngày càng lớn, lớn đến mức có thể hủy diệt cả vũ trụ, đủ để thay đổi quy tắc. Một vài cường giả lớn mạnh còn có thể khiến chúng sinh chết chỉ bằng một ý nghĩ, có người còn coi trời đất này như một bàn cờ, lấy chúng sinh làm những quân cờ, trà đạp lên chúng sinh suy cho cùng thì nhân loại đang tự chơi đùa chính mình, chẳng liên quan gì đến trời đất cả. Tiểu đạo quay đầu nhìn Diệp Huyền bên trong lô trì, nàng trầm tư. Thiên đạo đột nhiên mỉm cười, đột nhiên thấy vũ trụ này nuôi dưỡng vạn vật, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được một kết cục tốt đẹp. đương nhiên, điều này liên quan đến luân lý nhân tính, ta không nói nhiều nữa. Tiểu đạo trầm mặc một hồi, sau đó quay người rời đi. đúng lúc đó, Thiên đạo đột nhiên nói, Tiểu đạo. Tiểu đạo quay người nhìn nàng, Thiên đạo khẽ mỉm cười. Có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ không còn gặp mặt nữa, hiện giờ ta muốn tặng ngươi một câu, ngươi có muốn nghe không? Tiểu đạo gật đầu, ngươi nói đi. Thiên đạo khẽ nói, thiện niệm. Tiểu đạo mỉm cười, ngươi muốn ta thiện niệm sao? Thiên đạo gật đầu, ngươi thiện niệm thì sẽ ít nhiễm ác nhân ác quả hơn. Tiểu đạo trầm mặc một hồi rồi nói, ta nhớ rồi. Nói đoạn, nàng bèn quay người biến mất. Thiên đạo cầm lấy con cá nướng ra, cắn một miếng. Khoảng độ 10 ngày sau, Diệp Huyền trong lôi trì đã yên tĩnh hơn nhiều, hắn không còn kêu gào thảm thiết nữa. Bên bờ lôi trì, Thiên Đạo quan sát hắn, nàng khẽ phất tay phải. Chỉ một lát sau, những thần lôi lập tức rút đi. Xung quanh người Diệp Huyền toàn là dấu vết của những tia chớp, nhìn hắn như một lôi nhân vậy. Lúc này, hắn mở mắt ra, trong mắt hắn là hai tia chớp, hai tia chớp đó còn chưa phóng đến chỗ Thiên Đạo thì đã biến mất. Diệp Huyền thấy hơi hưng phấn, thành công rồi hả? Thiên Đạo lắc đầu chỉ mới là bước đầu tiên thôi, ngươi còn phải đi nhiều bước lắm. hiện giờ ngươi hãy cảm nhận cơ thể của mình một chút đi. Diệp Huyền gật đầu rồi nắm chặt hai tay. một lát sau, một tia chớp cực mạnh cuộn trào bên trong cơ thể hắn. không gian xung quanh bắt đầu nứt vỡ, không chỉ có vậy hắn còn cảm giác nhục thân của mình đã có sự thay đổi, như kiểu nhục thân của hắn có thêm nhiều lôi điểm nho nhỏ vậy. Diệp Huyền nhìn Thiên Đạo, Thiên Đạo mỉm cười, nhục thân của ngươi đã có thêm thuộc tính lôi. hiện giờ ngươi có thể miễn nhiễm với sầm xét. Diệp huyền trao mày, miễn nhiễm với sấm xét ư. Thiên đạo gật đầu, không những có thể miễn nhiễm với sấm xét mà ngươi còn có thể hút những thứ có thuộc tính lôi. Về sau thiên kiếp gì đó chính là thuốc bổ của ngươi, thuốc cực bổ luôn ấy. Diệp huyền chớp mắt, lợi hại vậy sao? Thiên đạo mỉm cười, đương nhiên, có điều còn lâu mới đủ, đi thôi, ta đưa ngươi đến nơi khác. Diệp huyền trao mày, ta còn chưa luyện thành công sao? Thiên đạo lắc đầu, còn lâu mới thành công. Hiện giờ mặc dù nhục thân của ngươi đã mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn chưa đủ. Hơn nữa, chỉ nhục thân mạnh lên thôi thì không được, cần một vài tính đặc thù nữa. Diệp huyền lấy làm lạ, tính đặc thù gì cơ? Thiên đạo nhếch miệng, bạo thể. Diệp huyền cho mày, bạo thể. Thiên đạo mỉm cười, hiện giờ ngươi có thể hấp thụ thuộc tính lôi, nhưng nếu ngươi còn hấp thụ được thuộc tính hỏa, thủy, thổ nữa. Không sai, ta phải để ngươi tu luyện thành ngũ hành tuyệt thể mà trước nay chưa ai tu luyện cơ. Ngũ hành chi thân, vạn pháp bất xâm, cái gì tới thì hấp thụ cái đấy. Diệp Huyền Ngũ hành tuyệt thể Diệp Huyền nghe đến thứ này thì có chút nhiệt huyết sôi trào. Nếu thật sự như thiên đạo nói, thể chất kiểu này không phải là vô địch sao? Đến cái gì thì hút cái đó? Hơn nữa bản thân hắn cũng đã là kiếm thể. Nghĩ đến đây, máu của Diệp Huyền trở nên sôi trào. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía thiên đạo, trước kia có người nào tu luyện không? Thiên đạo lắc đầu, không có ai. Diệp huyền cảm thấy hơi khó hiểu, vì sao? Thiên đạo chớp mắt, bởi vì cái này do ta phát minh ra, cho nên chưa từng có ai tu luyện. Diệp huyền ngây người, sau đó nói, ta là người đầu tiên. Thiên đạo gật đầu. Diệp huyền. Thiên đạo cười nói, ngươi có thể từ chối, ta không cứng ép ngươi, dù sao thì vẫn có tính nguy hiểm nhất định. Nhưng mà nếu như ngươi tu luyện thành công thì sẽ vô cùng lợi hại. Ngươi nghĩ lại xem, bất kể là cái gì hay là pháp thuật thần thông gì thì cơ bản đều ở trong ngũ hành. Nếu như ngươi tu luyện thành ngũ hành tuyệt thể sẽ có bao nhiêu người có thể khiến ngươi bị thương Ngoài ra, ta còn có thể tăng cường kiếm thể và âm linh tử thể của ngươi một chút Thậm chí, ta còn có thể nghiên cứu một chút Dùng tài nguyên của ta để giúp ngươi tăng cường một vài thuộc tính thể chất khác Ví dụ như đào này, thương này Dù sao ta cũng rất tinh thông về những thứ này, đương nhiên Nói tới đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền Nghiêm túc nói, ngươi có thể từ chối Dù sao cũng có nguy hiểm, ta có thể hiểu được Khóe miệng Diệp Huyền khẽ giật từ chối. Giờ khắc này, hắn muốn đánh người. Nữ nhân này quả thực là vô địch. Thiên đạo chớp mắt, tu luyện không. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu ngươi hy vọng ta tu đến mức như vậy, vậy thì ta tu. Thiên đạo cảm thấy hơi khó hiểu, ta không hy vọng mãnh liệt đến mức như vậy. Có tu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính ngươi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nghiêm túc nói, đừng nói, ta hiểu, ta hiểu, trong lòng ngươi vẫn vô cùng mong muốn ta tu luyện, dù sao thì ở nhân gian, Người ưu tú như ta rất hiếm có Không có ta, ngươi nhất định sẽ không thể tìm được Người khác nào phù hợp Ôi, dù sao chúng ta cũng quen biết một khoảng Thời gian rồi, làm sao ta có thể không Thành toàn cho ngươi, ta tù Thiên đạo nghe xong trận mắt há hốc mồm Như vậy sao Diệp huyền đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay của nàng Đừng dối dám về những vấn đề nhỏ này Đi thôi, chúng ta đi tù luyện Thiên đạo Chỉ chốc lát sau, thiên đạo đưa Diệp huyền đi tới Một đỉnh hỏa sơn Diệp huyền cúi người nhìn xuống phía dưới là nham thạch nóng chảy đang sôi trào. Hắn nhìn về phía Thiên đạo nói, lửa bình thường có thể vô dụng đối với ta. Thiên đạo cười nói, ta biết, dưới đáy nham thạch nóng chảy này có hỏa diễm thần bí. Ánh mắt Diệp Huyền sáng lên, hỏa diễm gì? Thiên đạo nhìn xuống, nhẹ giọng nói, thiên hỏa, thiên hỏa. Diệp Huyền cảm thấy hơi khó hiểu, đó là ngọn lửa gì? Thiên đạo cười nói, hỗn độn sơ khai có một vài hỏa diễm thần bí đến từ thiên ngoại, cho nên viết tắt là thiên hỏa. Diệp huyền chỉ chỉ thượng giới, hỏa diễm đến từ bên trên sao. Thiên đạo lắc đầu cười, cũng không phải, dù sao thì cũng là đến từ thiên ngoại. Diệp huyền lại hỏi, thiên ngoại là ở đâu? Thiên đạo nhìn về phía hắn, giơ nắm đấm lên, ngươi có biết sức mạnh một quyền này của ta lớn đến mức nào không? Diệp huyền biến sắc, vội vàng lắc đầu, không biết. Khóe miệng thiên đạo khẽ nhếch lên, vậy ngươi có muốn biết không? Diệp huyền lắc đầu, không muốn biết. Thiên đạo mỉm cười rồi chỉ xuống phía dưới. Đi xuống đi. Diệp Huyền cúi đầu nhìn lại, lần này, hắn không hề do dự mà lập tức nhảy vào trong dung nham. Ùm, vừa nhảy vào, nham thạch nóng chảy đã bắn ra, bao phủ lấy Diệp Huyền trong nháy mắt. Bên trong nham thạch nóng chảy, hắn nhìn thoáng qua thân thể mình, thân thể của hắn không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Như lời hắn nói, hỏa diễm bình thường không có một chút tác dụng nào đối với hắn. Nhưng vào lúc này, ở sâu trong nham thạch nóng chảy, một luồng hỏa diễm màu lam đột nhiên lao ra, sau đó chui thẳng vào ngực hắn ầm ầm trong nháy mắt toàn bộ thân thể Diệp Huyền lập tức bị thiêu đốt hai mắt của hắn trợn tròn giờ khắc này hắn cảm thấy thân thể mình sắp hóa thành cho tàn mà đúng lúc này lòng bàn tay thiên đạo đứng phía trên đột nhiên mở ra trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một đóa sen băng to bằng ngón tay cái nàng búng ngón cái đóa băng liên kia lập tức hóa thành một luồng ánh sáng trắng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền đóa liên băng vừa xuất hiện ngọn lửa trên người hắn đã ngay lập tức trở nên dịu đi nhưng vẫn chưa biến mất. Mà giờ phút này Diệp Huyền càng thống khổ hơn. Nếu như nói trước đó là liệt hỏa thiêu đốt thì bây giờ hắn chính là bị ngọn lửa nhỏ hầm từ từ. Diệp Huyền cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ. Hắn vẫn có thể chịu được nỗi đau về mặt thể xác. Trên bầu trời, sau khi thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng lấy ra một quyển cổ tịch rồi ngồi ở một bên để đọc. Như nàng đã nói, nàng không bao giờ cưỡng ép hắn, chắn có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Từ bỏ hay kiên trì, đều phải xem chính bản thân Diệp Huyền. Phía dưới, trong cơ thể Diệp Huyền, một ngọn hỏa diễm không ngừng dung ngoạn trong cơ thể hắn, ngọn hỏa diễm này lại không hề phá hủy thân thể hắn, mà là dung nhập vào hắn từng chút từng chút một. Giống như những thần lôi kia. Đây đương nhiên là do thiên đạo, nếu không có thiên đạo, hắn mà dám để cho thiên hỏa này tiến vào trong cơ thể vậy chính là tự tìm đường chết. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút từng chút một, ước chừng 10 ngày sau, thân thể của Diệp Huyền đã biến thành một ngọn lửa màu xanh. Dưới ngọn lửa này, Những nham thạch nóng chảy xung quanh hắn đã bắt đầu biến mất từng chút từng chút một, còn những nham thạch khác thì lại càng không dám tới gần hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt hắn bắn ra hai ngọn lửa, ngay sau đó, hắn lập tức hóa thành một ngọn hỏa diễm phóng lên cao, mà giờ phút này, Thiên Đạo đã không còn ở trên đỉnh núi lửa. Trên không trung, Diệp Huyền nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng, hắn hóa thành một ngọn hỏa diễm và biến mất tại chỗ ngay sau đó. Ở một nơi nào đó bên bờ sông, hắn tìm được Thiên Đạo. Nàng đang bắt cá. Mà Diệp Huyền vừa đến bờ sông, nước sông lập tức sôi trào, cùng lúc đó, xung quanh bốc cháy ngay tức khắc, cả không gian đều đang bốc cháy. Lúc này, Thiên Đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngay sau đó, cả hai người lập tức xuất hiện trên đỉnh núi lửa. Thiên Đạo nhìn Diệp Huyền, ngươi vẫn không thể khống chế ngọn lửa này. Nói xong, tay phải của nàng nhẹ nhàng ấn bả vai Diệp Huyền. Ầm ầm, ngọn lửa trong cơ thể hắn lập tức bị trấn áp. Thiên Đạo lại nói, bất kể là những thần lôi kia Hay là thiên hỏa này đều không phải là thứ mà ngươi có thể hoàn toàn khống chế vào bây giờ." Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy giờ phải làm sao? Thiên Đạo cười nói, có thể để cho chúng kiềm chế lẫn nhau." Diệp Huyền cảm thấy hơi khó hiểu, có ý gì? Thiên Đạo khẽ cười nói, ngũ hành tương sinh tương khắc, đã hiểu chưa?" Nghe vậy, Diệp Huyền đã hiểu rồi. Ngũ hành tuyệt thể. Bây giờ hắn vẫn đang thiếu một vài thứ khác nữa." Thiên Đạo nhẹ giọng nói, chúng ta đi." Nói xong, Nàng xoay người rời đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đi theo Thiên đạo lên một ngọn núi tuyết. Thiên đạo đưa hắn đi vào sâu trong núi tuyết, tuy rằng xung quanh lạnh đến thấu xương, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân cực kỳ khô nóng, hắn biết là do thiên hỏa. Sau khi hai người đi khoảng một khắc đồng hồ, Thiên đạo đột nhiên dừng lại, chỉ vào nơi trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một cái hầm băng. Thiên đạo cười nói, đi vào đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hầm băng kia, bên trong có gì? Thiên đạo cười nói, băng phách Diệp Huyền đang muốn hỏi, Thiên Đạo đột nhiên nói, Băng Phách chính là một loại linh, một loại linh do băng tu luyện thành. Băng Phách này là cái đầu tiên trong ngũ duy vũ trụ của chúng ta và cũng là cái cuối cùng, bởi vì bây giờ linh khí của vũ trụ này đã không đủ để bồi dưỡng ra một băng linh rồi. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Thiên Đạo cười nói, bởi vì linh khí không đủ, hơn nữa, phần lớn linh khí đều bị nhân tộc hút mất. Giống như nơi này, ngươi nhìn xem linh khí của nơi này còn lại bao nhiêu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xung quanh, Linh khí ở nơi này cực kỳ mỏng manh Căn bản không thích hợp để tu luyện Thiên đạo chỉ vào hầm băng kia Đi vào đi Diệp huyền trầm giọng nói Thiên đạo cô nương Ta đã hấp thu hỏa linh và băng linh này Chúng vẫn còn tồn tại sao Thiên đạo gật đầu Tất nhiên là còn tồn tại Chúng sẽ cùng tồn tại trong một thể với người Ngày sau nếu ngươi đi xa hơn Không cần đến chúng nữa Đồng ý với ta là cho chúng một kết thúc tốt đẹp Diệp huyền nhìn thoáng qua nàng Gật đầu Được Thiên đạo cười nói Đi vào đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đi vào trong hầm băng kia, vừa tiến vào hầm băng thì đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng bay tới, hắn đang muốn phản kháng thì luồng ánh sáng trắng kia chui thẳng vào giữa lông mày hắn. Ầm ầm. Toàn thân Diệp Huyền run lên kịch liệt, ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu đóng băng từng chút một. Diệp Huyền không hề hoảng loạn, ngay khi trong cơ thể hắn sắp hoàn toàn đóng băng thì hỏa diễm ngày hôm trước lại xuất hiện. Rất nhanh sau đó băng lạnh trên người hắn đã tiêu tán đi một chút. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bên ngoài hầm băng Thiên Đạo đánh giá Diệp Huyền một cái, sau đó nói, dẫn dắt chúng, để chúng đạt tới một sự cân bằng hoàn mỹ trong thân thể ngươi, chỉ cần làm được như vậy thì coi như đã qua cửa ải này. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó bắt đầu dẫn dắt thiên hỏa và băng phách trong cơ thể. Cũng may thiên hỏa và băng phách này khá là phối hợp, bởi vậy hắn dẫn dắt coi như rất thuận lợi. Thiên Đạo cũng đi vào hầm băng, nàng phát hiện thân thể của Diệp Huyền một nửa là băng, một nửa là hỏa, nàng quan sát hắn một lượt, sau đó nhẹ giọng nói: Phương pháp tu luyện này là ta đột nhiên nghĩ ra, cũng không xác định được rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì. Nhưng trên lý thuyết mà nói thì có thể khả thi, bây giờ phải thực hành. Nếu thật sự có thể làm được vậy thân thể của ngươi sẽ biến thành thuộc tính thể, loại thể chất này đã không còn là thể tu đơn thuần nữa rồi. Thứ có thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi sẽ rất ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thành công. Diệp Huyền mở hai mắt ra, lúc này, thiên đạo lại nói, đừng nói chuyện, hướng dẫn chúng thật tốt, để cho chúng ở chung một cách hòa bình trong cơ thể của ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu rồi nhắm hai mắt lại, chuyên tâm dẫn dắt. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút từng chút một, thân thể hắn ở trong động không ngừng biến ảo, khi thì hỏa, khi thì băng. Cứ như vậy không biết đã kéo dài trong bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn một băng một hỏa, không chỉ như thế, còn có lôi điện lóe ra. Hắn nhìn về phía Thiên Đạo, thành công chưa? Thiên Đạo đang muốn nói chuyện nhưng vào lúc này, một hỏa diễm cường đại đột nhiên cuốn ra từ trong cơ thể hắn, mà một khắc sau đó một luồng không khí lạnh đột nhiên cũng xuất hiện. Toàn bộ thân thể của Diệp Huyền trực tiếp băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đã xảy ra chút vấn đề. Diệp Huyền nghe mà lập tức ngơ ra. Đúng lúc này, tay phải của Thiên Đạo đột nhiên đặt lên trên người hắn, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh cường đại lập tức trấn áp băng phách và thiên hỏa trong cơ thể hắn. Nhưng Diệp Huyền vẫn là một nửa băng một nửa hỏa. Hắn hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiên Đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi vẫn chưa dẫn dắt tốt chúng. Băng và hỏa là hai kiểu thuộc hạ hoàn toàn không giống nhau. Ngươi nhất định phải để cho chúng tương sinh tương khắc mới được mà không phải là khiến cho chúng nó đạt tới một sự cân bằng nhất thời. Nếu là kiểu này thì một khi ngươi kích động, chúng sẽ phản phệ ngươi. Diệp huyền trầm giọng nói, phải làm thế nào mới có thể khiến cho chúng tương sinh tương khắc? Thiên đạo cười nói, dùng thân thể của ngươi làm phương tiện, về phần làm sao để cho chúng tương sinh tương khắc thì ngươi phải tự mình ngẫm nghĩ. Diệp huyền cạn lời. Thiên đạo cười nói, mau bắt đầu đi. Diệp Huyền cũng không nói nhảm nữa, hai mắt của hắn chậm chậm nhắm lại, sau đó bắt đầu dẫn dắt băng phách và thiên hỏa trong cơ thể một lần nữa. Không thể không nói, quá trình này vẫn rất thống khổ, bởi vì hai loại năng lượng này một khi tiếp xúc với nhau sẽ sinh ra một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại, mà bây giờ luồng sức mạnh này lại tạo thành uy hiếp cực lớn đối với thân thể của hắn. Bởi vậy, hắn không dám khinh thường một chút nào. Bây giờ hai luồng sức mạnh này là tương khắc, mà việc hắn phải làm là để cho hai luồng sức mạnh này tương sinh. Thời gian trôi qua từng chút một, ước chừng ba ngày sau, hai luồng sức mạnh trong cơ thể Diệp Huyền đã bắt đầu hội tụ trong người hắn. Nhưng từ đầu đến cuối đều không tiếp xúc với nhau, bởi vậy nhìn từ bên ngoài, sẽ phát hiện ra thân thể của hắn khi thì toàn là hỏa diễm khi thì toàn là băng xương. Một ngày sau, Diệp Huyền đã có thể thông dong khống chế hai luồng sức mạnh hoàn toàn bất đồng này. Hắn đứng lên và đi ra ngoài hầm băng, thiên đạo nhìn về phía hắn, cười nói, thành công rồi. Diệp Huyền gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra, trong tay trái là một ngọn lửa. Mà trong tay phải lại là một khối băng Thiên đạo mỉm cười Không tồi Đi, chúng ta đi đến chỗ tiếp theo Hai người đi về phía xa xa Mà vừa rời đi Diệp huyền đột nhiên phát hiện núi băng phía sau đang từ từ tan chảy Thiên đạo đột nhiên nói Đây là điều bình thường Nếu không phải băng phách ở đây Thì núi băng vạn dặm này đã tiêu tan từ rất nhiều năm trước rồi Diệp huyền trầm giọng nói Thiên đạo cô nương Ta có một điều rất thắc mắc Có thể hỏi ngươi một chút không Thiên đạo gật đầu Hỏi đi Diệp huyền nhìn về phía nàng, lúc ban đầu, khi vũ trụ này vừa mới xuất hiện nhân loại, lúc đó, ngươi có năng lực chém giết bọn họ, không phải sao. Thiên đạo lắc đầu, nhân loại xuất hiện ở thế giới này vào lúc đầu là người ngoài. Người ngoài, diệp huyền nhíu mày, tới từ thượng giới. Thiên đạo cười nói, một vài khách ngoại lai, rốt cuộc đến từ đâu thì ta cũng không biết. Về phần câu hỏi vừa rồi của ngươi, ta có thể trả lời ngươi, là bởi vì ta quá nhân từ. Diệp huyền nhìn thoáng qua nàng, không nói gì. Thiên đạo nhẹ giọng nói, ngay từ đầu, ta không hề nghĩ tới nhân loại của vũ trụ này lại gây ra thiệt hại to lớn đối với vũ trụ như vậy. Nói xong, nàng dừng một chút rồi lại nói, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác đó chính là lúc đó ta quá đơn thuần. Ta nghĩ rằng bản chất của con người là lương thiện, tất cả mọi người đều tốt bụng, nhưng ta đã đánh giá thấp bản chất của con người. Đương nhiên, từ cổ trí kim cũng có rất nhiều người tốt, cũng không phải tất cả nhân loại đều là xấu, trong lịch sử đã xuất hiện rất nhiều nhân loại kiệt xuất, ta cũng vô cùng kính nể một vài nhân loại. Diệp huyền trầm giọng nói, nếu cuối cùng vũ trụ này bị hủy diệt thì sao? Thiên đạo cười nói, hủy diệt thì hủy diệt thôi, không có gì là lâu dài cả. Đương nhiên, ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ, nếu như thất bại, vậy thì cũng không hề gì, ít nhất là ta đã cố gắng hết sức rồi. Diệp huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Thiên đạo nhìn về phía hắn, ngươi phải hiểu một điều, có đôi khi hủy diệt không phải thực sự là hủy diệt, mà là sống lại. Giống như thân thể của ngươi, nếu như không trải qua rất nhiều lần tàn phá thì nó làm sao có thể cường đại như vậy. Nói xong, nàng chỉ vào xung quanh, nếu như diệt sạch tất cả nhân loại trong vũ trụ này, mấy vạn năm sau, vũ trụ này sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu, sẽ trở nên càng tốt hơn. Đương nhiên diệt sạch tất cả nhân loại thì có chút tàn nhẫn, nhưng ngươi đã từng nghĩ tới, nếu tiếp tục bị phá hoại như vậy thì linh khí của vũ trụ này sẽ hoàn toàn khô cạn, trở thành một vũ trụ tĩnh mịch. Khi đó, vũ trụ này sẽ hoàn toàn bị mai một Nhân loại vẫn không thoát khỏi diệt vong Diệp huyên nhìn thoáng qua nàng Ngươi nói với ta những chuyện này để làm gì Thiên đạo cười nói Ta cũng không phải muốn thay đổi gì về ngươi cả Chỉ là muốn nói cho ngươi biết Vũ trụ của chúng ta bây giờ đã rất yếu ớt Nó đã không chịu nổi sự tàn phá của nhân loại Diệp huyên trầm mặc Bảo vệ nhân loại Hắn đã từng nghĩ tới Nếu như trong khả năng của mình Hắn không ngại ngăn cản ngũ duy kiếp Dù sao hắn cũng là nhân vương Nhưng có một vấn đề chí mạng Đó chính là như thiên đạo nói, cho dù ngăn cản được ngũ duy kiếp, nhân loại của vũ trụ này sẽ an toàn sao. Linh khí của vũ trụ cạn kiệt, cuối cùng cũng diệt vong, khi đó bản thân mình có thể làm gì. Cách duy nhất chính là thay đổi. Nhưng sự thay đổi này khó khăn đến mức nào? Để tất cả người tu luyện từ bỏ tu vi. Đừng nói người khác mà chính hắn cũng không làm được, vậy dựa vào cái gì mà kêu người khác làm chuyện này. Hoàn toàn không thể nào. Lúc này, thiên đạo đột nhiên cười nói, không cần phải nghĩ nhiều. Chúng sinh có đường về của chúng sinh, ai cũng có vận mệnh của mình hết rồi, tất cả đều là nhân quả tuần hoàn. Một câu đơn giản thôi, hãy là chính mình. Diệp huyền khẽ gật đầu. Như thiên đạo nói, làm tốt việc của mình là được rồi. Thiên đạo đưa hắn đi tới một sa mạc, trong sa mạc, nàng nhìn về phía diệp huyền, đại địa đạo tắc của người đầu. Diệp huyền nghĩ ngợi một chút, đại địa đạo tắc liền xuất hiện ở giữa lông mày hắn, thiên đạo bắt nhẹ một cái, đại địa đạo tắc kia lập tức bị nàng nắm được ở trong tay. Sau đó nàng đặt đại địa đạo tắc vào trong cát, thoáng cái, bãi cát ở xung quanh đấy lập tức trở nên sôi trào. Thiên đạo nhìn về phía hắn, ngồi xuống. Diệp huyền gật đầu rồi ngồi xếp bằng trong bãi cát. Thiên đạo nhẹ nhàng búng tay một cái, trong phút chốc, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô cùng nhiều đại địa tri lực. Những đại địa tri lực này hội tụ về phía Diệp huyền giống như thủy triều. thấy thế, sắc mặt của hắn thay đổi ngay lập tức, hắn chưa từng thấy có nhiều đại địa tri lực như vậy, không đúng đại địa chi lực này căn bản khác với đại địa chi lực mà hắn đã từng sử dụng. trước mặt Diệp Huyền Thiên Đạo đột nhiên cười nói, đây là địa tâm chi lực đến từ chỗ sâu nhất của đại địa. cái mà ngươi đã từng hấp thu chỉ là sức mạnh đến từ mặt ngoài của mặt đất. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì Thiên Đạo đột nhiên nói, đừng nói nữa. tĩnh khí ngưng thần yên tâm mà hấp thu những đại địa chi lực này, những đại địa lực này sẽ không ngừng tầm bổ cho nhục thân của ngươi. sau đó hình thành đại địa giáp chân chính trong cơ thể ngươi, giáp này sẽ không yếu hơn nhân vương thuận của ngươi. đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hấp thu được tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền không dám khinh thường, hai mắt từ từ nhắm lại, sau đó bắt đầu dẫn dắt sức mạnh của đại địa tiến vào trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn cảm thấy khá may mắn, may mắn vì nhục thân của mình đủ cường đại, nếu không thì hắn căn bản là không thể chịu nổi những đại địa tri lực này. Những đại địa tri lực này quá cường đại. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều đại địa tri lực hội tụ vào trong cơ thể Diệp Huyền, đại địa tri lực này dễ khống chế hơn băng phách và thiên h bởi vì vốn dĩ đại địa đạo tác chính là của bản thân hắn, bởi vậy tất cả đều thuận lợi. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó, nàng biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, nàng đi tới tinh không mênh mông, mà ở trên đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, tiếp đó, có một nam tử đi ra ngoài. Người này chính là võ thánh lúc trước đã giao thủ cùng với Ala Võ thánh nhìn thoáng xuống phía dưới, lúc này, thiên đạo nhẹ nhàng vung tay phải lên, Ngay lập tức có một luồng ánh sáng trắng che lấp diệp huyền ở phía dưới nên võ thánh không nhìn thấy cái gì hết. Hắn ta nhìn về phía thiên đạo, thiên đạo cười nói, các hạ có việc gì sao? Võ thánh mỉm cười, lần này đặc biệt đến thăm hỏi thiên đạo cô nương. Thiên đạo cười nói, thăm hỏi ta làm gì? Võ thánh khẽ hành lễ, lúc trước chúng ta đã đắc tội nhiều lần, kính xin thiên đạo cô nương rộng lượng bỏ quá cho. Thiên đạo cười nói, ta không tức giận, thật đó. Võ thánh do dự một chút, sau đó nói, Lần này chúng ta đến đây là muốn thỉnh cầu Thiên đạo cô nương một chuyện. Thiên đạo chớp mắt, chuyện gì? Võ Thánh trầm giọng nói, Thiên đạo cô nương, xin thanh minh trước một chút, chúng ta không có ác niệm gì đối với Ngũ Duy vũ trụ này, mục đích chính của chúng ta chỉ là thư ốc kia, chỉ cần có được thư ốc thì ta có thể cam đoan với Thiên đạo cô nương là chúng ta tuyệt đối sẽ không bước vào Ngũ Duy vũ trụ này. Thiên đạo nhíu mày, ta không hề ngăn cản các ngươi đi cướp thư ốc. Võ Thánh nhìn nàng mà không nói gì. Thiên đạo nghiêm túc nói, Ta thật sự không quan tâm đến chuyện giữa các ngươi, lúc nào các ngươi cũng có thể xuống và lúc nào cũng có thể nhầm vào Diệp Huyền. Võ Thánh do dự một chút, sau đó nói, thiên đạo cô nương, ngươi hy vọng chúng ta liều mạng với Diệp Huyền, lưỡng bại câu thương sao. Thiên đạo lắc đầu, không, ta hy vọng các ngươi liều mạng đến mức ngọc nát đá tan. Võ Thánh Thiên đạo cười nói, đây là suy nghĩ thật sự của ta, đương nhiên, các ngươi cũng có thể bắt tay giảng hòa, mọi người chung sống một cách hòa bình, đây cũng là điều ta muốn nhìn thấy. Võ Thánh nhìn trời và nói, ngươi thật sự không nhúng tay vào sao. Thiên đạo gật đầu, ngươi trở về nói cho bọn họ biết để cho bọn họ yên tâm, nếu các ngươi đánh nhau với Diệp Huyền, ta chắc chắn sẽ không nhúng tay vào. Võ Thánh trầm mặc. Thiên đạo cười nói, nếu các ngươi không tin ta, cũng có thể giam ta lại giống như lúc trước, với ta không thành vấn đề. Võ Thánh nhìn thoáng qua nàng, cô nương nói đùa. Thiên đạo mỉm cười, sau đó nói, nếu như ta không đoán sai, Các ngươi đã có biện pháp đối phó với tiểu đạo và ala rồi đúng không? Võ Thánh gật đầu, đúng. Bây giờ chỉ còn lại thiên đạo cô nương. Thiên đạo cười nói, bây giờ ta cam đoan với các ngươi, nếu các ngươi đánh nhau với hắn, ta nhất định sẽ không giúp đỡ. Thật đó. Võ Thánh khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn ta dừng một chút, lại nói, cô nương có biết thực lực thật sự của nữ tử váy trắng kia không? Thiên đạo gật đầu, biết. Võ Thánh khẽ lễ, kính xin cô nương nói cho ta biết. Thiên đạo cười đáp, thật ra cũng không lợi hại cho lắm, tương đương với phá hư cảnh đỉnh phong mà thôi, thật đấy, ta đã từng đánh nhau cùng với nàng ta, chúng ta ngang tài ngang sức. Đương nhiên, các ngươi không nên xông lên đánh nhau với nàng ta từng người một, nếu các ngươi muốn giết nàng ta thì biện pháp tốt nhất chính là phái tất cả cường giả của các ngươi ra để tấn công nàng ta, không cho nàng ta một chút cơ hội nào. Tin ta đi, chỉ cần các ngươi đoàn kết cùng nhau ra tay vậy muốn giết nàng ta cũng không phải là chuyện. Phá hư cảnh đỉnh phong. Trong tinh không Võ Thánh trầm mặc. Hắn ta có chút không tin. Nữ tử váy trắng chém chết một cường giả kiếm tu siêu cấp của bọn họ, hơn nữa hình như còn chỉ dùng một kiếm. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên cười nói, ngươi không tin. Võ Thánh nhìn về phía nàng, thiên đạo khẽ cười, sau đó nói, ta đã từng giao thủ với nàng ta, vẫn biết một chút về thực lực của nàng ta. Nghe vậy, Võ Thánh nhìn chầm chầm vào nàng, các hạ thật sự đã từng giao thủ với nàng ta. Thiên đạo gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, đã từng giao thủ. Thực lực của nàng ta thật ra cũng chỉ là phá hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Sở dĩ nàng ta mạnh là bởi vì kiếm tu của nàng ta đã đến trình độ cao nhất. Tất nhiên có một lý do khác, đó là ngươi đã khinh thường nàng ta. Nếu như ta không đoán sai, sau khi nàng ta đi lên, các ngươi cũng khinh thường nàng ta đúng chứ? Võ Thánh trầm giọng nói, có một vị kiếm thánh có thực lực ngang cơ với Ala đã giao thủ với nàng ta. Kết quả là bị một kiếm chém chết. Nói xong, hắn ta nhìn về phía thiên đạo. Nếu nàng ta chỉ là phá hư cảnh đỉnh phong chắc chắn sẽ không thể làm được như vậy Thiên đạo nghiêm mặt nói Biết vì sao bị hạ gục nhanh như vậy không Võ Thánh nhìn nàng Vì sao Thiên đạo cười nói Nàng ta có một chiêu bí thuật Có thể nâng cảnh giới của mình cao đến quy nguyên phá giới trong thời gian ngắn Nhưng chỉ có thể duy trì trong một khắc Nếu như một khắc sau các ngươi đi tìm nàng ta Nàng ta chắc chắn sẽ chết Bởi vì khi đó chính là thời điểm nàng ta suy yếu nhất Võ Thánh trầm mặc Thiên đạo đột nhiên cười nói Các ngươi sẽ không cho rằng nàng ta đã đạt tới quy nguyên phá giới đấy chứ. Võ Thánh nhẹ giọng nói, thật không dám giấu, chúng ta cảm thấy nàng ta có thể đạt tới độ nhất trong truyền thuyết. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Nói nhảm. Thiên đạo đột nhiên lắc đầu, các ngươi đúng là đang nói nhảm, nàng ta làm sao có thể đến độ nhất. Ta nói cho ngươi biết, ta còn chưa tới độ nhất đâu. Còn nữa, thứ cho ta nói thẳng, nếu nàng ta thật sự đạt tới độ nhất, ngươi cảm thấy nàng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Vì sao nàng ta không dám đánh tới thượng giới của các ngươi để giải quyết toàn bộ các ngươi? Bởi vì nàng ta không có sức mạnh đó, thật ra nàng ta cũng kiêng kỵ các ngươi." Võ Thánh trầm mặc. Thiên đạo lại nói, "Các ngươi đã phạm rất nhiều sai lầm trên con đường này. Ví dụ như ngay từ đầu đã khinh thường ta, Võ Thánh các hạ, các ngươi phái một sứ giả và một trận pháp để giam cầm ta, ngươi nói xem, các ngươi có ngu xuẩn hay không? Còn có Diệp Huyền nữa, các ngươi lại phái hai người như vậy đến để đối phó với hắn, hai người muốn tặng đầu người cho hắn à?" mà bây giờ các ngươi vẫn đang phạm sai lầm, lại còn khinh thường nữ tử váy trắng kia, ta cho các ngươi một kiến nghị, nếu các ngươi muốn giải quyết nữ tử váy trắng kia, biện pháp tốt nhất chính là phái tất cả cường giả siêu cấp ra để tấn công nàng ta, không cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào, một đao giết chết nàng ta. Nếu không một khi các ngươi giết Diệp Huyền thì nàng ta sẽ trả thù các ngươi. Võ Thánh vẫn trầm mặc. Thiên Đạo cười cười, rốt cuộc thì ta cũng biết vì sao các ngươi lại bị cường giả lục duy đuổi xuống rồi. Võ Thánh nhìn về phía Thiên Đạo, Thiên đạo cười nói, bởi vì các ngươi thiếu quyết đoán. Khi làm việc thì trần trừ do dự. Ta nói cho các ngươi biết, bây giờ là thời điểm tốt nhất để giết nữ tử váy trắng, bởi vì theo ta được biết, nàng ta muốn đột phá tới quy nguyên phá giới, một khi thật sự đạt tới quy nguyên phá giới khi đó các ngươi sẽ xong rồi. Cho nên các ngươi muốn giết nàng ta, biện pháp tốt nhất chính là giống như ta vừa nói, phái tất cả cường giả siêu cấp ra để tấn công nàng ta, một phát giết chết luôn. Võ Thánh đột nhiên nói, thiên đạo cô nương hình như rất muốn nàng ta chết. Thiên đạo cười nói, ta muốn tất cả các người đều chết. Võ Thánh Thiên đạo cười hi hi, đây là suy nghĩ thật sự của ta, được rồi, ta có rất nhiều việc phải làm, tạm biệt. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở phía xa xa. Trong tinh không, Võ Thánh trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói, cũng đúng, nữ nhân kia làm sao có thể đạt tới độ nhất. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất. Thiên đạo trở lại bên cạnh Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền còn đang điên cuồng hấp thu đại địa chi lực. Bởi vì có đại địa đạo tắc cho nên tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Cứ như vậy, ước chừng 3 ngày sau, sa mạc nơi Diệp Huyền ở đã biến mất. Đất cằn ngàn dặm. Lúc này, hắn đứng lên, vừa mới đứng dậy, một luồng khí thế hùng hậu giống như cùng phong chấn động trong cơ thể hắn, mà đại địa xung quanh lập tức cũng lập tức chấn động, cùng lúc đó, đại địa đạo tắc kia đột nhiên xuất hiện ở giữa lông mày hắn. Thiên đạo mỉm cười, được đấy. Hai tay của Diệp Huyền nắm chặt, trong phút chốc, trên người hắn xuất hiện một tầng giáp mỏng. Đại địa giáp Mà lần này, hắn cảm thấy hoàn toàn không giống trước kia Đại địa giáp này thật sự không yếu hơn thái cực thuẫn của hắn Thiên đạo đột nhiên cười nói Vẫn chưa đủ Diệp huyền nhìn về phía nàng Thiên đạo cười cười Bây giờ nhục thân của ngươi chỉ là tập trung rất nhiều loại năng lượng Nhưng ngươi vẫn chưa hoàn toàn dung hòa được chúng Sau đó biến thành một loại năng lượng Nói một cách đơn giản thì ngươi mới vừa mới bắt đầu ngũ hành tuyệt thể Chờ chúng ta thu thập xong tất cả năng lượng thuộc tính Khi đó mới là thời điểm khó khăn nhất. Có thể luyện thành ngũ hành tuyệt thể hay không Thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi Diệp Huyền gật đầu Hiểu rồi Thiên đạo cười nói Đi đưa ngươi đến một nơi Nói xong nàng lập tức biến mất tại chỗ cùng với hắn Chỉ chốc lát sau Hai người đi vào trong một khu rừng rậm Diệp Huyền nhìn thoáng qua xung quanh Rừng rậm trước mắt này rộng đến mức không thấy điểm cuối Hơn nữa Khu rừng rậm này còn tản ra một luồng khí tức nguyên thủy Làm cho người ta thoáng có cảm giác bị áp bách Thiên đạo khẽ cười nói Khu rừng rậm này tồn tại từ thời đại thiên đạo, ta vẫn luôn bảo hộ, nếu không, sợ là chúng nó cũng biến mất. Nói xong, nàng đi vào bên trong. Diệp Huyền đi theo thiên đạo, trong rừng rậm, thỉnh thoảng có tiếng chim hót. Hắn phát hiện linh khí trong khu rừng rậm này vô cùng dồi dào, nhiều hơn bên ngoài ít nhất là chục lần. Nếu như xuất hiện ở bên ngoài nhất định sẽ có rất nhiều người điên cuồng. Nhưng hẳn là cũng không có bao nhiêu người dám đánh chú ý vào nơi này, đây chính là nơi được thiên đạo che chở. Hắn cũng kiên kỵ nữ nhân này. Thiên đạo cười nói, nơi đây chắc là tịnh thổ cuối cùng của vũ trụ này. Diệp huyền hỏi, thiên đạo cô nương, với thực lực của người hẳn là có thể rời khỏi vũ trụ này đúng không? Thiên đạo gật đầu, chỉ cần ta muốn thì lúc nào cũng có thể rời đi. Lục duy vũ trụ đã từng mời ta rồi. Bọn họ mời ta đến lục duy, ta không cần phải làm gì cả mà còn có đãi ngộ rất tốt. Diệp huyền cảm thấy hơi khó hiểu, vậy tại sao người không đi? Thiên đạo nhìn thoáng qua hắn, cười nói, nơi này là nhà, nhà. Diệp Huyền trầm mặc. Đối với hắn thì muội muội ở đâu, nơi đó chính là nhà. Thiên đạo đột nhiên dừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa có một cây non xanh biếc. Thiên đạo cười nói, cây non này là sinh mệnh chi tâm của vũ trụ này, bây giờ đưa nó cho ngươi. Nói xong, nàng búng ngón tay, sinh mệnh chi tâm kia lập tức tiến vào giữa lông mày Diệp Huyền, ầm ầm. Trong nháy mắt toàn thân hắn bị một luồng ánh sáng xanh bao bọc lấy, giờ khác này, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng nhiều vô cùng vô tận nguồn năng lượng này rất ấm áp, vô cùng thoải mái. Thiên đạo cười nói: Sinh mệnh chi tâm này có một công năng đặc biệt, đó chính là chữa trị. Năng lực chữa trị của nó chỉ kém tử khí trên người ngươi có một chút thôi, nhưng nó có một năng lực mà tử khí của ngươi không có, đó chính là có thể dung hợp với thân thể của ngươi một cách hoàn mỹ, làm cho nhục thân của ngươi biến thành sinh mệnh thể. Nói một cách đơn giản có nghĩa là ngày sau ngươi giao thủ với người, chỉ cần không phải bị đối phương đánh cho trọng thương và miểu sát thì nó đều có thể khiến cho thân thể của ngươi tự chữa trị. Nghe vậy. Diệp Huyền ngay lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Tự chữa trị. Điều này cực kỳ quan trọng. Sau này đánh nhau với người khác, chỉ cần đối phương không có năng lực miểu sát hắn, vậy thì cho dù hắn muốn chết cũng khó. Ai có thể đánh chết hắn? Lúc này, thiên đạo lại nói, ngươi hấp thu nó vào trong cơ thể trước đã, đợi đến khi tất cả sức mạnh thuộc tính đều tập hợp lại. Chúng ta sẽ bắt đầu tu luyện ngũ hành tuyệt thể. Việc mà ngươi phải làm bây giờ là thu thập những năng lượng thuộc tính này. Diệp Huyền gật đầu. Hai mắt từ từ nhắm lại, bắt đầu chuyên tâm hấp thu năng lượng của sinh mệnh tri tâm. Cứ như vậy, ước chừng khoảng 3 canh giờ sau, hắn mở hai mắt ra, mà giờ khác này, trên người hắn có thêm một tầng ánh sáng màu xanh lục. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện lại đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, hắn phát hiện, linh khí ở xung quanh lại bắt đầu dần dần tiêu tán. Hắn nhìn về phía thiên đạo, có chút khó hiểu, đây là... Thiên đạo cười nói, sinh mệnh tri tâm là trung tâm của nơi này, bây giờ nó đã bị ngươi hấp thu. Linh khí nơi này sẽ dần dần tiêu tán Sau đó sẽ trở nên giống như bên ngoài Diệp huyền trầm giọng nói Thiên đạo cô nương Ngươi Thiên đạo ngắt lời hắn Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại đưa nó cho người sao Diệp huyền gật đầu Thiên đạo chớp mắt Bởi vì ta đang có mưu đồ xấu xa với người đó Diệp huyền Thiên đạo mỉm cười Đi thôi Nói xong Nàng xoay người rời đi Diệp huyền nhìn thoáng qua nàng Trong lòng có chút phức tạp Chỉ chốc lát sau thiên đạo đưa hắn đi vào trong một tinh không. Hai người đứng ở trong tinh không, khi đứng ở trong tinh không mênh mông này, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên dâng lên một cảm giác thật nhỏ bé. Nhân loại rất cường đại, nhưng thật sự quá nhỏ bé so với vũ trụ vô tận này. Thiên đạo đột nhiên cười nói, ngươi nhìn tinh không này đẹp biết bao. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, thiên đạo mặc một chiếc váy dài màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, mái tóc dài của nàng xóa vai, trên mặt mang theo ý cười. Giờ khắc này. Bầu trời đầy sao ở trước mặt nàng trông hơi nhạt nhòa. Thiên Đạo nhẹ nhàng vén tóc bên tai, nhẹ giọng nói, "Chúng ta không nhìn thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng vẫn luôn ở đó." Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, "Ta vẫn còn nhớ rõ ngươi đã từng nói thế giới này cường giả vi tôn, nắm đấm chính là đạo lý. Thật ra ngươi nói cũng không sai, thế giới của cường giả vi tôn, cho dù ngươi có lý nhưng ngươi không có nắm đấm thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng người có thực lực không nên bắt nạt người thành thật, không nên ức hiếp những người an phận kia." Trong lòng ta, cường giả chân chính nên sẵn sàng giảng đạo lý với người yếu hơn hắn ta. Diệp huyền trầm mặc. Thiên đạo nhìn hắn, cười nói, một người cường đại, không phải là xem thực lực của hắn ta mạnh như thế nào, cũng không phải xem hắn ta có bao nhiêu chỗ dựa, mà là xem cách mà hắn ta đối đãi với quần thể nhỏ yếu hơn mình như thế nào. Diệp huyền nhìn thẳng lên trời nói, thiên đạo cô nương, vì sao ngươi lại nói với ta những điều này? Thiên đạo cười nói, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, ngươi nghe một chút là được rồi. Diệp huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ vì vũ trụ này mà diệt nhân loại, đúng không? Thiên đạo nhẹ nhàng vỗ vào bả vai hắn, vũ trụ này không chỉ có nhân loại, ngươi cũng biết ở vũ trụ này nhân loại đã sát hại bao nhiêu sinh linh không? Ta không muốn ngươi phản nhân loại, cũng không muốn ngươi đứng về phía ta, ta chỉ muốn ngươi hiểu được, nhân loại không nên chết, nhưng những sinh linh khác của vũ trụ này cũng không nên chết, vũ trụ này càng không nên chết. Nói xong, nàng cười một cách tinh nghịch, ngươi thật sự cho rằng ta không có năng lực hủy diệt tất cả nhân loại sao? hủy diệt tất cả nhân loại diệp huyền nhìn thoáng qua thiên đạo nữ nhân này không có năng lực hủy diệt nhân loại sao theo hắn thấy thì sợ là có nữ nhân này không chỉ có thực lực cường đại mà chỉ số thông minh cũng vô cùng cao nhân loại làm sao có thể đấu với nàng lúc này thiên đạo mở tay phải ra nhẹ giọng nói tụ vừa dứt lời trong phút chốc có rất nhiều tinh thần chi lực lập tức từ trong tinh không xung quanh tràn tới đây giờ khắc này tinh thần chi lực tràn ngập toàn bộ tinh không sau khi nhìn thấy cảnh này Sắc mặt Diệp Huyền trở nên vô cùng nặng nề. Rốt cuộc là thực lực của Thiên đạo này mạnh đến nhường nào? Hắn không biết, hắn chỉ biết nữ nhân này chắc chắn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đúng lúc này, tinh thần chi lực trong tinh không xung quanh đột nhiên tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền lập tức biến thành một tinh quang nhân. Thiên đạo nhìn hắn, tĩnh khí ngưng thần, hấp thu cho thật tốt những tinh thần chi lực này. Diệp Huyền gật đầu rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuyên tâm hấp thu tinh thần chi lực. Sau khi tinh thần chi lực tràn vào, hắn cảm thấy trong cơ thể mình tựa như đang có thủy chiều cuồn cuộn, có hơi khó có thể áp chế. Thiên đạo đột nhiên nói, đừng áp chế, hãy dẫn dắt chúng, để chúng chủ động dung hợp với thân thể của người. Diệp huyên gật đầu, không áp chế tinh thần chi lực nữa mà từ từ dẫn dắt chúng dung hợp với thân thể mình. Dần dần, thân thể hắn đã bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực. Cứ như vậy, ước chừng một ngày sau, rất nhiều tinh thần chi lực đã dung hợp cùng với thân thể hắn. Nhưng đã xảy vấn đề rồi. Đó chính là bây giờ sức mạnh thuộc tính trong cơ thể hắn quá nhiều, toàn bộ những sức mạnh thuộc tính hội tụ trong thân thể hắn đã bắt đầu bài xích lẫn nhau. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Đạo, Thiên Đạo đi tới trước mặt hắn, tay phải nàng ấn nhẹ vào vai hắn, trong phút chốc, tất cả sức mạnh thuộc tính trong cơ thể hắn đều bị trấn áp. Thiên Đạo cười nói, "Được rồi." Diệp Huyên trầm giọng nói, "Trấn áp một cách mạnh mẽ như vậy có thể xảy ra chuyện gì hay không?" Thiên Đạo gật đầu, "Có." "Diệp Huyên." Thiên Đạo lại nói, Nhưng tạm thời sẽ không có, đi thôi, chúng ta đi đến nơi tiếp theo. Diệp huyền do dự một chút, sau đó nói, vẫn còn có năng lượng thuộc tính phải hấp thu sao. Thiên đạo gật đầu, vẫn còn có một loại. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp huyền do dự một chút, sau đó liền chạy theo. Bây giờ hắn chỉ có thể tin tưởng thiên đạo. Nhưng chắc là đối phương cũng không có ý hại hắn, bởi vì nếu như đối phương muốn hại hắn hoàn toàn không cần phải chơi những trò này.